Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện phò mã cũng là hoa nhi. mươi 71, có lẽ là do biểu hiện của ta quá mức rõ ràng, cao nhân lão thái thấy vậy liền không phục hỏi. Thế nào, y thuật của ta không cao sao? Cao, ta hữu khí vô lực đáp. Thật sự là cao, người cái con nha đầu, giọng điệu như vậy đó hả? Ta ngẩn ra quả thật là có chút không quen tựa như ta từ lúc ta xuyên đến đây chỉ có sư phụ là từng gọi ta mấy tiếng xuống nha đầu, ngoài ra chưa từng có ai gọi ta như thế. Mà đó cũng đã là chuyện thật lâu trước kia rồi. Giả làm nam tử bao lâu nay, giờ lại bị gọi là nha đầu, ngay cả bản thân cũng không quen. Thấy ta không trả lời cao nhân lão thái tự tìm cho mình một nấc thang, bà hừ hừ hai tiếng nói. Tuổi trẻ thật là tốt nhanh như vậy cũng đã sinh long hoạt hổ. Ta cười khổ một tiếng, dứt khoát nói sang chuyện khác. Là do y thuật của ngài không tệ. Đúng rồi, ta cũng là bác sĩ mà đối với thân thể mình làm sao lại không rõ. Trên người ta có bao nhiêu chỗ bị thương nghe rằng cũng đếm không hết, cũng may mạng ta lớn, được tán cây cản lại, xương không đâm vào phủ tạng, Nhờ vậy mới có thể cứu mình một mạng. Nghe ta khen, vẻ mặt lão thái rốt cuộc cũng lộ nét vui mừng, bà hé miệng cười hai tiếng, đắc ý nói. Không phải ta tự tin, trên phương diện y thuật ta dám xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Ta liên tục gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng lại âm thầm cười. Ai ngờ lão thái kia lại đột nhiên chuyển chủ đề quay sang ta nghiêm mặt nói. Nhưng lạc độc thuật của ngươi rõ ràng tốt hơn. Phản ứng đầu tiên của ta là ngẩn ra, sau đó liền nhớ đến hiện giờ trên người ta khắp nơi đều giấu độc, lúc bà ấy chữa trị cho ta tất nhiên sẽ phát hiện ra. Thế như lúc này ta lại có điểm mơ hồ, nếu bà ấy đã biết ta dùng độc thì tại sao lại còn cứu ta? Lúc ban đầu, bản thân ta quả thực không thích không phu độc môn này, bác sĩ cùng người dụng độc, nói cách khác quan hệ này giống như cảnh sát cùng ăn trộm. Ta đem nghi vấn này hỏi ra, lão thái di truyền cái ghế đến bên cạnh ta ngồi xuống, chùa chùa nửa ngày cũng không có mở miệng, sắc mặt có vẻ khó nói, mấy lần bà ấy muốn mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Chẳng lẽ bà ấy có chuyện bí ẩn khó nói hay sao Hơn nữa cái chuyện khó nói này không lẽ có liên quan cùng độc trên người ta ư Tính tò mò nổi lên ta liền mở miệng thúc giục Tiền bối, ngài cứ nói đi đừng ngại, chỉ cần ta biết ta nhất định sẽ nói cho ngài Nghe ta nói như thế, bà ấy tựa như là được uống thuốc an thần, lắp bắp mở miệng Hình chấn là cái gì của ngươi? Ai? Lão thái kia chừng ta một cái Người rõ ràng đã nghe thấy, sao lại còn hỏi lại Phải phải ta quả thật nghe thấy nhưng phản ứng này hoàn toàn là theo bản năng. Ta nhắm mắt suy nghĩ một lát cái người tên hình chấn này, đúng là một chút ấn tượng cũng không có. Ta không biết, ta nói, nói bậy, bà ấy chợt lớn tiếng. Chất độc trên người ngươi giống hệt như của hắn, làm sao có thể không có quan hệ. Hắn có phải là sư phụ ngươi hay không? Ta gật đầu nói. Ta đúng là có một sư phụ, nhưng lúc trước ta gặp một chút chuyện bị mất trí nhớ, sau đó chúng ta chỉ gặp nhau có 2-3 lần thôi, hắn cũng không có nói tên cho ta biết. Là vậy sao? Lão Thái tuy trên mặt lộ vẻ thất vọng nhưng cũng chưa từ bỏ, bà ấy thận trọng hỏi ta một vấn đề, giống như rất sợ câu trả lời của ta không đúng như ý bà. Sư phụ ngươi có phải trên người rất thối hay không? Chấm, vấn đề này thật là có thể làm ta nghẹn chết. một người tìm một người khác, hắn có thể sẽ hỏi thăm hình dáng đặc thù của người đó, tỉ như chiều cao, cách ăn mặc, đặc điểm sở thích nhưng làm gì có ai sẽ hỏi trên người người đó có phải rất thối hay không? xem ra cái mùi thối của sư phụ không phải là ngày một ngày hai cũng không phải là một mình ta chịu tội. ta gật đầu như già tỏi, vội nói đúng vậy, hắn rất thối. lão thái vừa nghe ta nói như vậy, trên mặt liền không tự chủ được lộ nét mừng rỡ, lầm bầm tự nói cái tên này vẫn cứ như vậy. Đánh chết cũng không tắm rửa sạch sẽ một chút so với ăn mày còn thối hơn. Lão thái mặt đầy vui mừng tựa như ăn mật. Nhìn bà ấy như vậy cả người ta đều run lên, nghĩ thầm không phải bà ấy thích xú lão đầu kia chứ. Nếu là thật ta có thể giải thích được vì sao bà ấy lại cứu ta. Nhưng mà ta cũng chỉ có thể cảm thán thế giới rộng lớn này cái gì cũng có thể xảy ra. Người thối như vậy cũng sẽ có người thích thật đúng là điên rồi, điên thật rồi. Sau đó, lão thái hỏi ta rất nhiều chuyện, đề tài đều là vây quanh lão sư phụ thối của ta. Ta nói cho bà ấy hiện giờ ta cũng không biết sư phụ ta đi đâu, nét mặt vui mừng của bà ấy bỗng nhiên liền hạ xuống. Nhưng có lẽ bởi vì ta là đồ đệ của hắn cho nên yêu ai yêu cả đường đi, lão thái cuối cùng nói với ta. Người cứ ở đây dưỡng thương cho tốt đi, còn về đám binh lính bên ngoài ngươi không cần lo lắng, bọn họ căn bản không lục soát đến đây được đâu. Đến khi vết thương của ngươi tốt hoàn toàn thì cứ đi làm chuyện mà ngươi muốn làm. Bà ấy nói ra dễ dàng như thế nhưng lúc này tình huống cấp bách ta làm sao có thể ở đây nghỉ ngơi năm ba tháng được chứ. Mười ngày rồi, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Tiểu cửu, nàng vẫn khỏe chứ. Lão thái tự hồn nhìn thấu nỗi lo lắng của ta, bà ấy mở miệng. Cho dù là ngươi muốn lên trời hay xuống đất, nhưng không có sức khỏe, ngươi ngay cả đánh rắm cũng tốn sức. Ta không biết thân phận của ngươi là gì, nhưng có lẽ nhất định có liên quan đến chuyện chính biến lần này, đúng chứ? Ta nói với ngươi như thế, đơn giản chính là muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi còn sống tất cả liền có thể giải quyết. Đúng vậy, lão thái nói không sai, trên tay ta vẫn còn con át chủ bài mà. Át chủ bài, nghĩ đến chuyện này cả người ta bất chợt liền căng thẳng. Hổ phù thật ra từ trước đến giờ đều ở trên người ta. tiền bối, ngươi có thấy một tấm lệnh bài giấu trên người ta không? Hổ phụ cực kỳ quan trọng ta rất sợ lúc mình rớt xuống vách núi đã làm thất lạc nó. Cũng may, lão thái gật đầu tỏ ý bảo ta yên tâm. Lúc giúp ngươi thoa thuốc đã phát hiện ta đã cất giúp ngươi, đợi đến khi ngươi rời đi ta liền trả lại cho ngươi. Ta thờ phào nhẹ nhõm. Trò chuyện một lúc, lão thái liền rời khỏi phòng của ta. Nằm trên giường. Nhìn trần nhà trong lòng vô cùng phức tạp nhưng rốt cuộc cũng không thể nói cụ thể là chuyện gì. Mười ngày cho dù hành động của tam hoàng tử có chậm hơn nữa thì có lẽ cũng đã lên ngôi rồi. Nếu vậy thái tử cùng nhị hoàng tử thế nào? Cơ may nhị hoàng tử còn sống có lẽ là không lớn, người thua làm giặc những người đó sẽ không vì tính mạng của hắn mà mạo hiểm mạng sống của mình. Vậy còn thái tử, dù sao cũng là thái tử tam hoàng tử sẽ không trắng trợn giết hắn chứ? Ta đoán e là cho dù tam hoàng tử muốn giết hắn thế nào thì những đại thần khác chỉ sợ chắc chắn sẽ không đồng ý. Một người phản bác không đủ gây áp lực nhưng 10 người, 20 người, 50 người thì sao? Xem ra thái tử hơn một nửa khả năng có thể là đã bị giam lỏng. Nghĩ đến đây, ta không khỏi thở dài. Cái này thật ra căn bản không có nửa cọng lông liên quan đến chính biến, chỉ là không biết đến khi nào mới kết thúc. Ta may mắn sống sót qua lần này, nhưng lần sau thì sao? Ta nhẫn tâm là tổn thương tiểu cửu một lần nhưng sao có thể lại tiếp tục rắc muối lên vết thương của nàng ấy thêm một lần nữa chứ. Chấm, thời gian dưỡng thương thật ra thì rất nhàm chán, cũng coi như là thỏa mãn được một lần tâm nguyện từ nhỏ của ta, đó chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cuộc sống nhìn có vẻ an giật như vậy kỳ thật quá hao tổn trí não. Mỗi ngày cơ hồ là chỉ cần vừa tỉnh thì đầu óc sẽ không tự chủ được suy nghĩ đến tình huống hiện giờ, nghĩ đối sách nghĩ đến tình cảnh của tiểu cửu. Ta biết rất rõ hiện giờ căn bản chỉ là đoán mò, lo lắng suông, nhưng vẫn không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Ngày lúc ta mất tích gần một tháng sau, lão thái mới nói với ta quan binh không còn lục soát tìm thi thể của ta nữa. Mà trong một lần ăn cơm, lão thái đột nhiên nghĩ đến cái hôm tìm được ta còn có một việc quên nói cho ta biết. Đó chính là dưới vách núi ngoại chưa ta, còn có một cỗ thi thể khác là thi thể. Không cần đoán ta cũng biết được đó là ai. Lúc mới nghe được ta chỉ cảm thấy đầu oanh một phát nổ ong ong tóc gáy dựng lên Nhất thời không còn khẩu vị thân thể khó chịu trong lòng cũng khó chịu Nhưng vấn đề là ta căn bản không biết ta đang khó chịu cái gì Ta chỉ gặp qua hắn hai lần mà thôi Quan hệ so với người xa lạ bất quá chỉ tốt hơn một chút Nếu vậy sự khó chịu hiện giờ của ta, phản ứng của ta lúc này là đến từ hiếu ân Chuyên này làm cho ta cảm thấy quỷ dị thậm chí khủng hoảng Bởi vì trong thân thể này không chỉ là ta e rằng còn có hiếu ân tồn tại Suy nghĩ đến điều này, đồng thời ta cũng cảm thấy kỳ quái Thân thể kakata so với ta khỏe hơn không biết bao nhiêu lần Ta rơi xuống cũng chưa chết, hắn làm sao sẽ chết Ta hỏi lão thái, lúc này lão thái mới nói với ta Nguyên nhân cái chết là do vết thương trên cổ Hắn bị một kiếm cắt đứt ít hầu Lữ Bách, chương 72 Cuộc sống bình thường của lão thái rất đơn độc, cách một ngày lại đi hái thuốc, năm ngày thì xuất núi đi đến thị trấn nhỏ gần đó bán thuốc, đổi chút nhu yếu phẩm cần thiết. Ở đây ngày thường ăn cơm rất ít có thịt, nhưng lão thái đối với ta rất tốt, bà tuy không dư thừa tiền, có thể động vật nhỏ giữa núi rừng cũng không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vài ngày ta cũng có thể ăn được chút thịt này nọ. Dĩ nhiên ta rất cảm kích lão thái, mặc dù tất cả những thứ này đều là do hưởng ké của sư phụ. Lão Thái sẽ vô tình hoặc hiểu ý hỏi một vài chuyện của sư phụ ta, lúc trước một hai lần ta sẽ nói những ấn tượng về sư phụ của mình cho bà ấy. Có thể thời gian ta cùng chú lão đầu kia tiếp xúc quả thật không nhiều cho nên không đành lòng tổn thương tâm của lão Thái cho nên tất cả sau đó ta đều là bịa đặt đại. Cũng tựa như là trao đổi, mỗi lần lão thái đi vào thành cũng sẽ thay ta hỏi thăm chút chuyện xảy ra ở triều đình, bà ấy nói những chuyện này đều là đề tài lúc mọi người tán gẫu khó mà nói được đó là thật hay giả, nhưng đối với ta bây giờ mà nói, đây là chuyện có ích chứ không hại. Trong những đề tài này, chuyện chấn kinh nhất nhưng lại nằm trong dữ liệu chính là tam hoàng tử đăng cơ. Đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng ta vạn vạn không ngờ đến hắn sẽ thuận lợi đăng cơ như vậy. Nghe lão thái nói, hôm đó trong thành tương đối náo nhiệt quan viên sắc mặt vui mừng, bầu không khí rất tốt. Dân chúng tuy cảm thấy không hiểu nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là bách tính, đối với bọn họ mà nói ai là hoàng đế không quan trọng, quan trọng chính là cuộc sống. Hổ phụ vẫn còn trên tay ta, trong chiều lại không có thế lực của hắn, làm thế nào hắn có thể nhanh chóng ngồi lên ngôi vị hoàng đế một cách vững chắc như vậy. Suy tư hồi lâu. Nhưng chợt cảm thấy run sợ trong lòng ta đột nhiên ý thức được một điều Người dũng mãnh không đáng sợ, người có tâm cơ cũng không đáng sợ Đáng sợ nhất chính là người biết ẩn nhẫn Tam hoàng tử chính là người biết ẩn nhẫn nhất Trước mặt cùng sau lưng hắn là hai phương diện hoàn toàn khác nhau Huống hồ ca ca ta cũng bị hắn âm thầm chỉ thị Ai có thể bảo đảm trong chiều không có người bị hắn âm thầm chỉ thị chứ Nghĩ đến chuyện này suốt một đêm Đến tận sáng trắng ngày hôm sau ta mới cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến Ngắp một cái ta thở dài thật sâu, nghĩ thầm ta cứ nơi này suy nghĩ vớ vẩn cũng không có một chút tác dụng gì, những chuyện này đều là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra chẳng qua vấn đề thời gian thôi. Mà nhiệm vụ thiết yếu nhất ta cần phải làm bây giờ chính là mau chóng tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt hơn nữa không thể để cho bất cứ ai biết được hành tung của mình. Dẫu sao ta mất tích một ngày, tiểu cửu liền an toàn một ngày. Nhớ đến tiểu cửu cũng không biết nàng hiện giờ thế nào có đúng hạn ăn cơm hay không. Có bị tam hoàng tử ngược đãi hay không? Cứ suy nghĩ miên man một lúc ta liền ngủ say mất. Dần dần, vết thương trên đầu ta cũng bắt đầu kết vẩy, vải băng trên người cũng từ từ được loại bỏ, mùa hè sắp trôi qua rồi. Thật nhanh, cũng thật mệt, ta cũng không biết bắt đầu từ lúc nào tóc mai bên phải đột nhiên sinh ra mấy sợi tóc bạc, lúc đầu chỉ là một cọng hai cọng, càng về sau lại là một nắm. Ta nhìn mình trong gương, cảm thấy vô cùng xa lạ, đây là ta sao? Nét mặt tiểu thủy không có một chút sinh cơ, mới vừa đến 20 tuổi nhưng lại không khác gì bà bác 40-50 tuổi. Nghĩ lại cuộc sống lúc mới đến đây, xem ra cho dù mỗi ngày đều bị ngược cơ thể có đau một chút nhưng cũng rất vui vẻ. Sau đó ít lâu ta đã có thể xuống đất đi bộ tuy không quá thoải mái nhưng trung quy cũng không cần tiếp tục nằm trên giường. Vì muốn mau chóng khôi phục, mỗi ngày ta đều sẽ đi quanh nhà 3-4 vòng. ban đầu mỗi lần đi xong cả người ta giống như mới từ trong nước vớt ra từ từ cũng càng ngày lại càng trôi chảy. Rốt cuộc có một ngày trong lúc lão thái cùng ta ăn cơm bà ấy đặt một quyển sách bẩn thỉu lên bàn. Ta chợt nhìn lại trong đầu theo phản ứng liền cảm thấy cái này không phải sẽ là bí tịch võ công gì chứ? Ta nhìn lão thái khuôn mặt đầy vẻ nghi vấn ngồi chờ bà ấy đáp lại. Lão thái không làm ta thất vọng. Bà ấy dùng ngón tay gõ gõ vào quyển sách đã cũ nát trên bàn nói. Bí tịch võ công, bộ dáng đó, giống như nói người không được phép ném đi. Ta liên tục gật đầu trên thực tế ta đã sớm quen thuộc, lão thái chính là như vậy, lúc không nói gì thì thật giống cao nhân tiên phong đạo cốt nhưng đến khi vừa mở miệng thì thật giống như mình nổ chết người. Ta cảm khái trong lòng cũng rất kinh ngạc, vội vàng hỏi. Bà đem bí tịch này cho ta. Nói thừa, lão thái như tiểu hài nhì biểu môi một cái, nói. Nếu không thì ta lấy ra khoe khoang sao. Trong lòng ta nghĩ thầm cũng có thể lắm nhưng ngoài miệng vẫn cẩn thận nói Đang tốt lành tại sao bà lại cho ta bí tịch này Trên mặt lão thái có chút không kiên nhẫn Để ngươi luyện trước nói nhiều lời vậy làm gì Hơn nữa cũng không phải là kêu ngươi đi chết chuyện tốt như vậy mà còn hạch hỏi Thật ra thì lão thái không nói ta cũng đoán được nhất định là bởi vì là sư phụ của ta Chẳng qua nguyên nhân là gì thì ta không biết Nhưng tiểu ác ma trong lòng ta cứ quấy phá, lão thái không nói làm lòng ta rất ngứa ngáy, vì vậy ta liền mặt giày nghiêng đầu sang dò hỏi. Không nói không luyện, hai người chúng ta thường xuyên trò chuyện không biết lớn nhỏ như vậy cho nên người kia cũng đã sớm quen cách nói chuyện của đối phương. Lão thái nghe ta hỏi xong liền mở chừng mắt bà muốn nổi giận nhưng lại cưỡng chế nhịn xuống. Cái xú nha đầu nhà ngươi, đừng có mà đùa giỡn. Ta vẫn tiếp tục nhai thức ăn, không để tâm nói. vậy bà nói cho ta biết tại sao ta liền nghiêm túc học lão thái bị ta chọc giận không nhẹ nghĩ lại dưới loại tình huống này mà còn có thể phản ứng như vậy có lẽ cũng chỉ có mình ta rồi cũng may lão thái rối rắm một hồi cuối cùng cũng chỉ thở dài từ từ nói với ta lão thái để ta học bí tịch quả thật là bởi vì sư phụ lão thái thích sư phụ nhưng lúc còn trẻ cuồng vọng lúc hai người mới gặp nhau liền đánh nhau tơi tả Có lẽ là lão thái công phu cao hơn sư phụ nhưng sư phụ sử độc lợi hại cho nên cơ hồ mỗi lần đều chiếm thế thượng phong. Hắn vừa thắng thì liền cười nhạo bản lĩnh của lão thái không bằng người, võ học quá kém. Lão thái rất tức giận nhưng vẫn không khống chế được thích sú lão đầu kia. Nhưng sú lão đầu là một quái nhân, sau khi được tò tình thì bị hoảng sợ không nhẹ, ngày hôm sau lão liền chạy trốn mất. Lão Thái vừa thức vừa giận, cũng không cam lòng chịu thua, bà ấy không đi tìm sư phụ, sư phụ tất nhiên sẽ không đến tìm bà. Chỉ như vậy, đời này hai người coi như bỏ qua nhau. Nhưng tích một người đâu phải nói quên là quên được. Mặc dù lão Thái không còn ôm hy vọng nhưng trong lòng cuối cùng vẫn cảm thấy tiếc nuối cho nên bà ấy để ta học công phu của bà. Thứ nhất là có thể để công phu này không bị thất truyền, thứ hai bà ấy muốn con đường song song của hai người ít nhất cũng có một giao điểm. Ta nghe xong trong lòng cũng không biết là thư vị gì tóm lại là không tốt. Lão thái nói với ta, năm đó lúc bà cùng sư phụ tỷ võ liền cảm thấy chiêu thức của hắn quá mức cường ngạnh tuy nữ tử có thể luyện nhưng nhất định có chỗ không tốt. Mà công phu của bà lại tinh tế âm nhu, rất thích hợp với nữ tử cho nên khi ta luyện công phu nhất định sẽ cao hơn một tầng. Bà ấy nói bà biết sau khi thân thể ta khôi phục nhất định phải ra ngoài làm chuyện kinh thiên đại sự cho nên nhiều một phần võ nghệ phần thắng cũng nhiều hơn. Ta thật lâu cũng không nói nên lời. Lão Thái cũng xem như hiểu ta chút ít biết ta đã chấp nhận vì vậy tâm tình liền tốt lên, ăn uống cũng ngon miệng hơn, bà cũng không quên dặn dò ta ngày mai dậy sớm, bắt đầu tập luyện. Nhưng ta vẫn còn một thắc mắc cuối cùng, học một môn võ nghệ nói ít nhất là năm ba năm, mà từ lúc ta rơi xuống đây đến giờ đã qua gần hai tháng. Tất nhiên là ta không thể trì hoãn quá lâu, nếu không đến khi ngôi vị hoàng đế của tam hoàng tử đã ngồi chắc muốn đẩy ngã thì khó lại càng khó hơn. Nếu vậy trong một tháng ta phải làm thế nào để học công phu cho tốt đây Ta đem nỗi lo lắng của mình nói lên Ai ngờ lão thái chỉ nhàn nhạt nói một câu Không cần lo lắng Nhưng ta vẫn lo lắng suốt cả một đêm Ngày ngày hôm sau Lúc lão thái nói điều bà muốn làm ta liền bị dọa không nhẹ Quả thực là không nhẹ Lão thái nói là muốn đem nội lực truyền cho ta Đem nội lực mười mấy năm truyền cho ta Trong một tháng này ta chỉ cần đem chiêu thức nhất nhất ghi nhớ là có thể thông qua Nhưng đây không phải là đưa một bao tiền lì xì, đưa một bộ quần áo, đây là nội lực mà bà ấy đã luyện được cả đời, ta làm sao có thể an tâm nhận lấy đây? Mới sáng sớm, hai chúng ta đã ở đây tranh luận chuyện này, cuối cùng vẫn là ta thỏa hiệp. Lão thay nói bà ấy có thể ở lúc về già gặp được ta đã là rất vui vẻ, bà đem nội lực truyền cho ta, bà chỉ cầu đến khi ta làm xong đại sự, nếu không có chuyện gì thì thường xuyên đến đây thăm bà một chút, tất nhiên, nếu có tin tức của sư phụ thì cũng nhất định phải nói cho bà. Thật ra thì lão Thái có phải rất đáng thương không? Đi đến nơi đây, ta không cảm thấy cha nương cùng ca ca ta là thân nhân. Nhưng lão Thái, bà ấy thật sự đối tốt với ta, làm cho ta cảm giác được tình thương của người thân. Bà ấy đối xử tốt với ta an ủi ta cứu ta, còn đem thứ quan trọng nhất truyền cho ta. Mà ca ca ta thì lại muốn giết ta, cha ta vì quốc gia cam nguyện hy sinh ta. Ta không phải là người tâm đeo thiên hà cho nên thế giới của bọn họ ta không thể hiểu thứ ta cần chỉ đơn giản thôi, mà lão thái chính là người đã mang nó cho ta. Ta thề ta nhất định sẽ luyện thật tốt, sẽ sống sót, sau đó sau khi tất cả kết thúc ta nhất định sẽ hiếu kính bà. chương 73, một phần là không muốn để lão thái thất vọng, một phần là ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Ngày lại ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy, luyện võ ăn cơm, luyện võ ngủ. Thân thể không biết mệt mỏi ta giống như nghiễm nhiên phải đổi thành máy móc, nhưng ta không cảm thấy vật cực thất phản, bởi vì ta cũng không phải vì muốn báo thù mà luyện nó mà là ta thật tâm muốn luyện. Cho nên công phu của ta thật sự có thể dùng câu đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Mỗi ngày lão thái sẽ ở một bên đốc thuốc ta, những lúc như vậy bà ấy sẽ cầm một nhành cây mận gai trên tay, chiêu thức nào ta làm chưa đúng bà ấy liền đánh một cái. Dần dần, số lần ta bị đánh càng lúc càng ít, nhưng ta phát hiện nụ cười trên mặt lão Thái cũng càng ngày càng ít dần đi, có lẽ bà ấy không muốn sau khi học thành ta sẽ rời đi. Hoặc có lẽ là bà không muốn ta đi chịu chết. Cụ thể là gì ta không biết, nhưng bất luận là chuyện nào ta đều không có cách đáp ứng, cho nên ta cứ làm bộ như không biết. Rốt cuộc có một ngày, lúc ta đang ăn cơm trưa, lão Thái cầm ra một vật đưa cho ta. Ta vừa nhìn thấy liền trợn to mắt. Đây không phải. Không phải là hổ phù sao? Bà, ta nhìn lão thái trong lòng đã vô cùng sáng tỏ nhưng thế nào cũng không nói ra lời. Trái lại, lão thái lại thoải mái thốt lên. Người thu thập một chút đi, hai ngày sau liền có thể đi. Ta ấp úng này, công phu này đã luyện tốt rồi sao? Đúng vậy, lão thái ăn một chút thức ăn từ từ nhìn ta nói. Thoáng chốc cũng đã gần một tháng, hay là ngươi thật sự muốn luyện đến ba năm? Không phải, lão thái nói. Trong cơ thể người có nội lực của ta, ở trên giang hồ đã rất lợi hại. Người có biết năm đó ta lợi hại thế nào không hà nha đầu. Nhìn nhìn một chút lại bắt đầu nói tiếp. Ta chỉ phải ở bên cạnh liên tục gật đầu. Sau đó cả hai ta đều cắm đầu ăn cơm, ai cũng không nói thêm câu nào nữa. Giống như nếu nói thêm một chữ nữa sẽ bán đứng luôn sự kiên cường khiên cưỡng của bản thân lúc này. Lần này, một chút khẩu vị muốn ăn cơm cũng không có, vừa nghĩ đến sẽ phải rời khỏi đáy lòng liền giống như bị cái gì đè nén lại. Lão thái lúc này lại đột nhiên thở dài, lắc lắc đầu, nói. Nhưng một mình ngươi làm sao có thể chống đối lại triều đình. Ta giả vờ ăn cơm, im lặng không lên tiếng. Lão thái yên lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên lại khoát khoát tay, nói. Tính ra thì sinh tử có số, ngươi chết thì sẽ chết, nếu như sống được thì nhớ mang cho ta chút tin tức nhé. cái gì gọi là ngươi chết thì sẽ chết mất một lúc để ta tiêu hóa hết lúc này mới thấp giọng đáp một tiếng tuy lão thái luôn miệng nói những lời ác độc nhưng đối xử với ta lại cực kỳ tốt trước khi ta rời đi bà còn đặc biệt vào thành một chuyến đem những dược liệu quý giá mà trước kia bà hái được bán đi một ít Ta nhớ lúc trước có đi qua dược phòng của bà ấy một lần, bên trong chứa rất nhiều thảo dược, thậm chí có một vài dược liệu mà đến cả kinh thành cũng hiếm thấy, những dược liệu kia tuy không có giá trị liên thành nhưng cũng có thể bán với giá không tệ. Có lẽ, lão Thái là đem những dược liệu đó bán đi rồi. Khi ta nhận lấy hai thỏi bạc lại cảm thấy vô cùng nặng chiếu. Lúc đi ta lén đem một thỏi bạc đặt trên chiếc bàn giữa phòng. Bởi vì vách núi nơi ta rơi xuống vốn cách hoàng thành không xa cho dù đi bộ thì cố gắng một ngày cũng sẽ đi đến căn bản không cần dùng đến nhiều bạc như vậy. Chỉ lấy một thỏi bạc để phòng bất cứ tình huống nào. Và sự thật chứng minh ta giữ lại một chút tiền là đúng. Trước khi đi lão thái đã căn dặn sau khi ra khỏi núi cứ đi theo hướng đông là sẽ đến một trấn nhỏ. Đến đó mua một con ngựa tốc độ cưỡi ngựa không đến nửa ngày sẽ đến hoàng thành. Vì thế ta theo lời lão thái căn dặn, đã đi đến trấn nhỏ trước. Quả là trên hoàng bảng trước cửa trấn đúng là có dán bức họa của ta. Mở to mắt đảo qua, trong lòng ta vô cùng không hài lòng. Ta đường đường là cửu phò mã thế mà chỉ có giá là 10 vạn lượng. Tam hoàng tử cũng thật keo kiệt, vì để tránh tai mắt ta cúi đầu đi nhanh, trước tiên đến tiệm vải mua một bộ y phục bình thường, đầu đội đấu lạp. Sau đó đi mua một con ngựa rồi nhanh chóng rời khỏi. Để né tránh quân lính ta không đi đường lớn mà chọn đường nhỏ Tuy tốc độ chậm nhưng hệ số an toàn cao hơn Tính thời gian, đến được hoàng thành có lẽ cũng chập tối Tốt lắm, đêm tối sẽ tiện chui vào thành hơn ban ngày Tất cả đều đã được tính toán, có điều vẫn chưa được tiến hành Bởi vì ta vẫn còn có chỗ dối rắm. Sau khi vào thành ta nên đi tìm tiểu cửu trước hay là về thăm nhà trước đây Nhưng suy nghĩ một chút, doãn phù có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn, thứ nhất ca ca ta cũng đã giúp đỡ tam hoàng tử, thứ hai trong tay cha ta cũng không còn hổ phù. Bây giờ đang là lúc tam hoàng tử cần người, nếu hắn giết nguyên lão trong triều nhất định sẽ gây ra làn sóng không nhỏ. Cho nên ta đoán, người trong doãn ra nhiều nhất là bị giam lỏng trong phủ. Vậy còn tiểu cửu, có lẽ nàng cũng bị giảm lỏng, chẳng qua là ta quả thực không nắm chắc nàng rốt cuộc là bị giam lỏng ở trong cung hay là phò mã phù. Trong lúc ta mải miết suy nghĩ trời cũng đã tối, mà Hoàng Thành cũng đã ở ngay trước mắt. Trước cửa thành, người xếp thành một hàng dài, đây là những người muốn vào thành chẳng qua đã là buổi tối rồi, tại sao còn kiểm soát nghiêm ngặt như vậy? Trong lòng ta có chút lo lắng, nhưng giờ tên đã lên dây không bắn không được nếu như bây giờ, ngay cả Hoàng Thành ta cũng không vào được vậy thì nói gì đến việc đảo chính Hoàng Đế? Cho nên lúc này ta không còn chần chừ nữa Dứt khoát xuống ngựa Kho người cầm một chút đất học theo phim truyền hình Dùng nó để bôi lên mặt Sau đó liền dắt ngựa hòa vào dòng người xếp hàng Chờ vào thành Đội ngũ vào thành rất nhanh Dù sao cũng là buổi tối quân lính đã mệt nhọc cả một ngày Hơn nữa quân lính cũng là người Muốn ta cả ngày nhìn chằm chằm mấy trăm mấy ngàn người vào thành Nếu không phải là có lệnh ta chắc chắn đã sớm nôn ra rồi ngay lúc ta đợi chừng 2 phút đồng hồ Rốt cuộc cũng đã đến ta Tên quan binh bên phải vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, trực tiếp hướng ta xua tay. Lấy xuống, lấy đấu lạp xuống. Ta rất chấn định, gỡ nón xuống. Tiểu quan binh kia nhìn ta một chút, lại mang bức họa ra so so vài lần. Bức họa hắn cầm trong tay chính là cử phò mã, cũng chính là ta. Thế nhưng họa kỹ của tên họa sư này thật không dám khen. Từ đầu đến chân ta chỉ cảm thấy ngoại trừ cái bộ dáng ốm yếu ra cũng không có một chút tương tự nào cho nên ta rất có niềm tin. Mà thứ ta chắn chắn nhất bản thân có thể qua cửa chính là hôm nay ta mặc nữ trang. Quả nhiên tiểu quan binh kia nhìn một lúc cảm thấy có lẽ không phải ta cho nên tự lắc lắc đầu một cái, sau đó khoát tay. Đi vào đi, ta vội vàng gật đầu, trong lòng mừng rỡ rắt ngựa bước nhanh đi vào. Chẳng qua vốn nghĩ rằng đã kết thúc, ai ngờ ngay lúc ta mới đi chưa đến 5 bước, sau lưng đột nhiên có người lớn tiếng gọi. Đứng lại, ta vờ như mình không nghe thấy tiếp tục đi, trái tim bắt đầu đập như đánh trống. Ngươi, người phía sau lại kêu lên. Cô nương đội nón, bảo ngươi đứng lại. Lúc này ta chỉ đành phải dừng bước, hít sâu một cái, sau đó xoay người lại giả như không có chuyện gì. Sao vậy quan binh đại ca? Tên quan binh kia híp mắt một cái. Ngươi là người ở đâu, vào thành làm gì? Tên quan binh tuổi tác cũng hơi lớn, bộ dáng rất cẩn thận. Trong lòng ta suy nghĩ đối sách nhưng ngoài miệng liền đáp lời. Ta là người hoàng thành, vào thành, là để về nhà. Hắn bắt đầu vòng vo hỏi, đồng thời không ngừng quan sát ta. Nhìn tướng mạo của ngươi, rõ ràng là tiểu thư nhà nào thế nhưng lại mặc vải thô áo gai, ngươi đang muốn che giấu cái gì? Ta hoảng hốt lắc đầu, bội vàng giải thích. Không có A đại nhân ta không dám lừa gạt đại nhân ngươi A. Quan binh kia hừ lạnh một tiếng, giờ bức hòa trong tay hắn về phía ta, nói. Ngươi có biết người trong bức hình không? Ta liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu. Sao ta lại cảm thấy ngươi giống hắn vậy? Đại nhân ngài đừng nói đùa thế chứ, trong bức họa rõ ràng là nam tử, mà ta là nữ tử A Đây giống như một lý do vô cùng thuyết phục, bọn họ dám hoài nghi phò mã là nữ nhân sao. Mà bọn họ có thể cường ngạnh nói ta là nam nhân ư. Cho nên thoáng một lúc quan binh kia bị ta nói đến á khẩu không trả lời được. Hắn khó chịu nhìn ta, lạnh lùng nói. Vậy ngươi ăn mặc như vậy làm gì, ngươi rốt cuộc muốn che giấu cái gì. Ta cúi đầu, giả vờ như đang rất thương tâm nhưng thật ra trong lòng đang mắng tổ tông cả nhà hắn. Bà ngươi cả đời là người ngay thẳng, hôm nay cũng chỉ bởi vì tên nô tài ngươi mà phải giả vờ là Lâm Đại Ngọc thật vất vả. Thành âm thút thích không ngừng tố khổ cùng tên quan binh kia tự thuật ta làm sao bị người nhà gả đến một nhà đốn mặt có tiền ở phương xa, mà tên đó lại là một tên bạo lực ta cuối cùng không chịu nổi mỗi ngày đều bị hành hạ cho nên cả đêm chạy trở về hoàng thành, vì không để cho những người nhà đó phát hiện cho nên mới phải cải trang thành cái dạng vừa hôi vừa bẩn thế này. Cái câu chuyện này ngay chính ta bịa ra mà cũng cảm thấy muốn nôn. Có thể là do người cổ đại ngây thơ, bộ dạng của ta như vậy cộng thêm nói dối không cần bản nháp. Cho nên tên quan binh kia vốn ban đầu còn hoài nghi, đến khi nghe ta tố khổ ngược lại liền đồng tình với ta Tóm lại ta thuận lợi vào thành, chương 74, sau khi vào thành ta thì một tiểu khách điếm nghỉ lại Trong lúc đó ta muốn đổi sang Nam Trang nhưng nghĩ kỹ lại vẫn là từ bỏ Hiển nhiên, nếu lúc này đổi lại Nam Trang chỉ có làm tăng thêm nguy hiểm, mà ta thì lại chưa muốn chết Gọi tiểu nhị đến chuẩn bị nước ấm, sau khi tắm xong ta dùng thêm một ít đồ ăn, sau đó liền bắt đầu nghĩ thử xem bước đầu tiên nên làm thế nào. Thật ra thì từ sau khi tỉnh lại mỗi ngày ta đều suy nghĩ nên làm thế nào, nhưng trung quy cũng không có cách nào chắc chắn. Rốt cuộc cũng không biết là tính cách của ta có vấn đề hay có thể là do chuyện này quá lớn, chỉ cần sơ sót một chút nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, có khi mất mạng luôn không chừng. Mà hiện tại ta đã bước một chân vào đó rồi. Bây giờ đã ở trong hang cọp nhất định phải suy nghĩ ở một mức độ khác. Ta nhắm mắt từ từ suy tính. Tất nhiên, nhiệm vụ thiết yếu là phải đem tiểu cửu cứu ra trước. Tam hoàng tử không có tiểu cửu đối với hắn chính là mất đi một tấm khiên, một lá bài chủ chốt để kiềm chế ta. Còn đối với ta có lẽ chính là lo lắng nhiều hơn. Phải làm gì mới có thể không bước dây động rừng mà lại thành công đem tiểu cửu cứu ra đây. Chuyện ta lo lắng nhất chính là tam hoàng tử đem tiểu cửu giam lỏng ở trong cung. Nếu quả thật là vậy thì khó lại càng khó hơn. Thở dài thật sâu, nghĩ thầm cứ suy nghĩ xuông như vậy cũng không phải biện pháp. Trước mắt cũng chỉ có thể chờ trời tối rồi đến phò mã phủ thăm dò trước một chút rồi tính tiếp. Ta kiên nhẫn chờ màn đêm buông xuống, đến khi không thấy được năm ngón tay. Sau đó đem y phục dạ hành đã chuẩn bị trước mặc vào, đi ra khỏi khách điếm. Lúc trước vào giờ này ta căn bản sẽ không bước ra khỏi cửa cho nên có chút không quen với tình huống bên ngoài. Hôm nay ra ngoài thăm dò mới biết mặc dù là trễ như vậy nhưng Hoàng Thành vẫn bị canh giữ nghiêm ngặt. Trên phố lớn yên tĩnh lâu lâu lại có mấy đội lính tuần tra, mỗi đội không dưới 5 người thay phiên qua lại trên khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ta cẩn thận vượt nóc băng tường, không dám thở mạnh sợ bị những binh lính này phát hiện. Nhưng ta bây giờ cùng ta lúc trước khác nhau rất xa cho nên chỉ một khắc đồng hồ sau ta đã trễm trệ ngồi trên đại thụ cách phò mã phủ không xa. Trong phủ đen nhánh một mảnh, thậm chí ngay cả binh lính tuần tra cũng không có. Lòng ta lập tức chìm vào đáy cốc tiểu cử quả nhiên bị giam trong cung rồi, nhưng trong phủ không có một người như vậy, tam hoàng tử hắn đang tính toán cái gì. Hắn cố ý làm vậy, hắn cảm thấy ta sẽ không tin, sẽ vào phủ dò xét sao. Ta không biết những thứ này có phải bẫy hay không nhưng lý trí nói cho ta biết vạn lần không thể đi vào. Lúc đầu ta đã nghĩ quá đơn giản, ta chỉ là một con kiến nhỏ, muốn chống đối với hàng ngàn hàng vạn con kiến thì liều mạng không phải là cách nhưng cũng may ta vẫn còn chút thông minh vặt. Nếu chỉ một mình ta không thể làm nên đại sự vậy không bằng liền tìm một người đến giúp. Bát công chúa, không thể phủ nhận là nàng ấy bán đứng chúng ta, nhưng cũng không thể phủ nhận nàng ấy là thân tỷ tỷ của tiểu cửu. Bát công chúa không phải là nữ nhân lòng dạ xấu xa, điều này ta có thể cảm giác được. Nếu vậy chuyện nàng ấy giúp tam hoàng tử nhất định là có ẩn tình khó nói gì đó. Đoán mò cũng không ra đáp án cho nên ta định đi đến bát phò mã phủ một chuyến. Chấm, ngoài dự đoán, bát phò mã phủ cũng không kém cử phò mã phủ bao nhiêu, nơi này cũng không có binh lính tuần tra. Chỉ có thể nhìn thấy năm ba tốt gia đình trong sân thôi. Thế vậy, khóe miệng của ta bất giác cong cong, nghĩ đến tam hoàng tử đã xem bát công chúa là người của mình, chuyện này đối với ta mà nói vô cùng có lợi. Dĩ nhiên, là dưới tình huống bát công chúa chịu giúp ta. Tối hôm sau ta mới đi tìm bát công chúa. lẻn vào phủ là chuyện vô cùng dễ dàng, chuyện khó chính là phải tìm bát công chúa ở đâu đây. Cũng may lúc trước ta đã đến qua một lần, tuy không quá quen thuộc, nhưng tổng so với lần đầu cũng tốt hơn một chút. Chính sảnh thiên tính. Tất cả những nơi đó đều đã tìm qua một lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bát công chúa. Đang vắt hết óc suy nghĩ, đột nhiên lại nhớ đến tiểu cửu ngày thường những lúc rỗi thường đến lương đình trong hoa viên ngồi. Các đại công từ tiểu thư ở cổ đại không có phương tiện giải trí, sở thích duy nhất không phải chính là ngắm trăng ngắm hoa sao. Nghĩ đến đây, ta lập tức đổi hướng bắt đầu đi đến hoa viên. bố cục phủ đệ của bát công chúa cùng cử phò mã phủ đại khái không khác bao nhiêu cho nên rất nhanh ta đã tìm được vị trí của nó và đúng như ta suy đoán bát công chúa quả nhiên đang ở trong lương đình ngắm trăng phía sau nàng có hai nha hoàn đang đứng trừ hai người này ra cũng không còn ai khác ta đứng sau hòn sơn giả Trong bóng tối quan sát một phen, phát hiện quả thật bên cạnh nàng ấy chỉ có mấy người, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi sơn giả, vận dụng khinh công nhảy lên một cái, không một tiếng động bay đến sau lưng hai nha hoàn kia, sau đó nâng tay một cái, hai nha hoàn kia lập tức ngã xuống đất. Bát công chúa bị thanh âm phía kinh động đến, nàng theo bản năng xoay đầu tất nhiên phát hiện ra ta. Mà ta cả người mặc y phục dạ hành, miếng vải đen che mặt toàn thân chỉ có cặp mắt là lộ ra ngoài. Ta vốn muốn bước đến che miệng của nàng ấy, để đề phòng nàng mở miệng kêu cứu. Chẳng qua là không nghĩ đến, bát công chúa chỉ hoảng sợ lùi về sau một hai bước nhỏ nhưng cũng không có hét lên. Nàng nhìn ta ta cũng nhìn nàng. Đột nhiên, nàng nhỏ giọng mở miệng có chút không xác định. Hiếu ân, ta không lên tiếng, chỉ nhíu mày một cái. Thấy ta không đáp lại, nhưng nàng vẫn tiếp tục chỉ là có chút đỏ mắt hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Ngươi, không phải rơi xuống vách đá sao? nàng chưa nói dứt lời nhưng những lời này làm cho phát hỏa cuối cùng vẫn không nhịn được cười lạnh một tiếng nói phải cảm ơn ngươi ban tặng giọng điệu của ta đầy chế giễu như vậy nhưng bát công chúa lại vui vẻ cười lên nàng cười nhưng một giọt lệ lại rơi xuống ta biết ta cũng biết ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy tiểu cửu cũng biết muội ấy nói đúng tiểu cửu nàng chưa nói xong trong lòng ta lại giống như bị cái gì đè nén Hôm nay ta đến đây là để làm chính sự, ở chỗ này lâu một giây nguy hiểm càng tăng thêm một phần. Ổn định tâm tình một chút ta nhìn bát công chúa, hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ban đầu ngươi bán đứng ta cùng tiểu cửu là bị ép buộc phải không? Bát công chúa không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên ân. Ta gật đầu một cái, không nói gì. Lần này đến phiên bát công chúa kinh ngạc nàng tựa như không thể tin được những gì đang thấy trước mắt. Ngươi tin lời ta nói. Tin, ta đáp. Bởi vì ngươi là thân tỷ tỷ của tiểu cửu, với cả ta không nghĩ ra chuyện ai làm hoàng đế thì đối với ngươi có điểm lợi nào. Ánh mắt bát công chúa ảm đạm, sau đó thở dài. Hắn đem mạng tất cả mọi người trong phủ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Mà hắn cũng đã đáp ứng ta sẽ không thương tổn đến tính mạng của hai ngươi, hắn nói sẽ để ca ca ngươi đi khuyên giải cho nên ta mới đem chuyện này nói với hắn. Vừa nói, bát công chúa lại thấp giọng khóc, ta không nghĩ đến chuyện sẽ biến thành như vậy. Ta không muốn nhớ lại những ký ức đó, vì vậy liền ngắt lời. Chuyện trước đây ta không muốn nhắc lại, bây giờ ta cần ngươi giúp đỡ. Ta nói, ngươi có giúp hay không? Bát công chúa lập tức gật đầu. Ta giúp, ta diện vô biểu tình nhưng tảng đá trong lòng cũng được dỡ xuống một ít. Đi đến trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, lạnh lùng nói. Ta cần cứu tiểu cửu ra khỏi cung, nếu ngươi lại bán đứng chúng ta. Ta sẽ giúp tam hoàng tử thanh trừng toàn bộ người trong phủ ngươi. Phò mã lại dám nói như vậy với một công chúa là chuyện đại nghịch bất đạo. nhưng trong lòng ta quả thật vẫn có chút không an tâm. Nghe ta nói như vậy, bắt công chúa chỉ nhìn thẳng ta gật đầu, sau đó nàng lại nói. Làm sao có thể cứu tiểu cửu? Tam hoàng tử căn bản không để cho tiểu cửu bước ra khỏi phòng nửa bước hơn nữa. Tiểu cửu căn bản không muốn gặp ta. Đây mới là vấn đề khó khăn, phải làm sao để dưới tình huống tam hoàng tử ngầm cho phép để mang tiểu cửu đưa khỏi cung. Suy nghĩ một hồi nhưng vẫn chưa tìm ra được cách nào. Ta hỏi bát công chúa, gần đây tiểu cửu thế nào? Nghe người nói lại, muội ấy có chút không tốt ăn cơm rất ít có thời điểm thức ăn đưa đi đều bị trả nguyên vẹn trở về. Thường xuyên có thể nghe thấy thanh âm ho khan của muội ấy. Truyền thái y thì muội ấy cũng không gặp thật giống như quyết tâm không muốn sống. Thanh âm của bát công chúa ngày càng thấp trong lòng tiểu cửu không dễ chịu ta làm sao có thể không biết. Một bên là thân tỷ tỷ, một bên là á nhân của mình. Ngừng một chút ta hít sâu một hơi để xua đi cảm giác đè ép ở ngực lúc này mới nói, nói. Cho ta thời gian một đêm, tối mai, giờ này ta đến tìm ngươi. mươi 75, suy nghĩ cả một đêm, ta cũng không biết một đêm này đã trôi qua như thế nào, chỉ nhớ mang máng suốt một đêm đầu óc ta còn loạn hơn cả tương hồ. Mà càng nghĩ đầu ta càng muốn nổ tung, sau đó chỉ muốn đập đầu một cái. Nhưng cũng may tuy loạn nhưng ít ra cũng có mục tiêu giải quyết từng cái từng cái một suốt cuộc đến khi trời sáng ta đã nghĩ ra được một cách. Đó chính là tiểu cửu phải chết. Tất nhiên ta sẽ không để nàng chết thật, là để cho tam hoàng tử nghĩ rằng nàng đã chết, sau đó tự hắn sẽ chấp nhận cho tiểu cửu xuất khung. Nghĩ đến đây, đầu óc mệt mỏi suốt cả đêm của ta mới được bồi thường một chút. Thật ra để tạo một cái chết giả đối với ta mà nói là chuyện vô cùng đơn giản, bởi vì đó chính là một loại độc hơn nữa từ rất lâu trước đây, ta đã từng nhìn thấy trong quyền độc kinh mà sư phụ cho ta. Ta nhớ lúc ấy khi nhìn thấy loại độc này ta còn nghĩ thầm cái tên ngu đần nào lại điều chế thứ này chứ thật là rảnh rỗi mà. Mà nay ta chỉ đành phải cười một tiếng cho qua, xem ra trên thế gian này đứa ngốc đó chính là ta. Có điều nguyên liệu để điều chế loại độc này vô cùng khó tìm, có những thứ chỉ có trong phò mã phủ, nơi luyện chế cũng chỉ có trong phò mã phủ. Cho nên, có lẽ ta phải đến phò mã phủ một chuyến. Phò mã phủ không một bóng người có phải là cây bẫy hay không, ta không biết, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Không thể chậm trễ một phút nào nữa cho nên ta chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị để đến phò mã phủ. Hôm nay ta mặc nam trang. Bởi vì nếu như bị phát hiện so với chuyện tam hoàng từ biết cửu phò mã đã quay về Trung Quy vẫn tốt hơn là phát hiện phò mã là nữ nhân. Cứ như vậy mang theo thấp thỏm đến phò mã phủ Hôm nay trong ngoài phò mã phủ vẫn không một bóng người, nhưng ta vẫn không dám lơ là suốt cả quãng đường ta vẫn sử dụng khinh công, chỉ trong một chốc lát là đã đến dược khác. Ta nhìn chung quanh cũng không thấy có động tĩnh gì, lúc này mới cẩn thận đi vào, sau đó đem nhẹ nhàng kép cánh cửa lại tìm các loại dược liệu bắt đầu luyện chế độc dược. Ban đầu ta còn lo lo lắng lắng thấp thỏm không yên, rất sợ có người xông đến. Dần dần, nỗi sợ hãi cũng lắng xuống. Xem ra phò mã phủ này thật sự bị bỏ hoang. Tam hoàng tử cũng quá sơ ý rồi, để lại một nơi tốt như vậy cho ta quả thật là nhất thời hồ đồ. Chờ đến sắc trời sụp tối, rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công giải dược. Cầm viên thuốc đen như mực còn đang nóng ấm kia đặt trong lòng bàn tay tâm tình của ta lúc này phức tạp không nói nên lời. Ban đầu lúc xem trong quyền độc kinh ta nhớ thuốc này một khi uống vào sẽ không khác gì chết thật. Chết, cái cảm giác lúc chết, ta cũng coi như là người đã chết một lần tư vị này quả thật là không dễ chịu. Phải hủy khuất tiểu cửu của ta một lần rồi. Thôi, tình thế bắt buộc lần này là chuyện cần thiết phải làm chỉ là sau khi xong chuyện ta sẽ đến thỉnh tội với nàng, nàng muốn dùng roi đánh ta hay gì khác ta cũng sẽ thuận theo ý của nàng. Thở dài, sau đó đem viên thuốc bỏ vào một bình xứ, đậy kín nắp lại đem toàn bộ dược phòng chỉnh đốn lại một phen. Lúc này mới lại cẩn thận rời khỏi phò mã phủ Sắc trời bên ngoài cũng đã gần tối, khoảng thời gian ta cùng bát công chúa ấn hẹn gặp mặt cũng sắp đến. Vì vậy ta nhanh chóng chạy đến bát phò mã phủ Thành thật mà nói, so với tối hôm qua, hôm nay gặp bát công chúa ta ngược lại cẩn thận hơn rất nhiều, không phải là không tin nàng mà là không quá nắm chắc. Đêm qua là ta đánh úp bất ngờ, nàng vì tính mạng cho nên mới nói cho ta tất cả. Nếu thật như ta nghĩ, như vậy hôm nay ta đi chuyến này chính là tự chui đầu vào dọ. Nhưng ta không còn biện pháp khác ta chỉ có thể đánh cuộc cực rằng bát công chúa không phải là loại người như vậy. Cũng may ta đã thắng. Bát công chúa đứng một mình trong lương đình chờ ta, thậm chí ngay cả nha hoàn cũng không mang theo. Lúc nàng nhìn thấy ta, nụ cười thoáng chốc liền hiện lên, là nụ cười khi nhìn thấy hy vọng nụ cười này không phải giả. Có lẽ cũng chính bởi vì nụ cười này cho nên ta hoàn toàn buông xuống tất cả đề phòng. Người rốt cuộc đã đến. Nàng bước đến chỗ ta. Ta nhàn nhạt gật đầu. Sao rồi? Đã nghĩ ra cách rồi sao? Ân, ta nói, ngày mai ngươi chỉ cần đi gặp tiểu cửu, sau đó đưa thuốc trong bình cho nàng uống là được. Vừa nói ta vừa đem bình xứ đưa cho bát công chúa. Bát công chúa nhận lấy bình xứ, mở ra nhìn một chút lại người người một cái, lúc này mới hỏi ta. Bên trong là cái gì? Giả từ độc, sắc mặt bát công chúa cứng đờ, lẩm bẩm nói. Người nói, muốn để tiểu cửu giả chết. Ta gật đầu, chỉ có như vậy tiểu cửu mới có thể bình yên suốt không? Nhưng mà đây là độc thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ đau sao? Ta nhìn chằm chằm bát công chúa không chớp mắt vừa rồi từng lời từng lời của nàng, ánh mắt của nàng rõ ràng lộ ra khẩn trương cùng lo lắng. Ta nghĩ có lẽ là do ta nhỏ nhen đa nghi. Có điều như vậy mới đúng, như vậy ta mới có thể yên tâm đem viên thuốc duy nhất sao cho nàng. Người yên tâm đi, đây là độc là ta tự mình luyện chế. Còn đau đớn mà ngươi nói là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhưng ta nghĩ tiểu cửu sẽ nguyện ý thử, nàng cũng nhất định sẽ vượt qua được. Nghe ta nói như vậy, sắc mặt bát công chúa mới tốt lên một chút Nàng dùng sức nắm chặt bình xứ trong tay Sau khi đã cất kỹ mới hỏi ta Cụ thể nên làm như thế nào Ngày mai ngươi tìm thời gian thích hợp đến gặp tiểu cửu một chuyến Đưa thuốc này cho nàng, nói với nàng uống trước khi ngủ Đợi đến ngày hôm sau, ngươi lại đi gặp nàng lần nữa Tiểu cửu mấy ngày trước vẫn có bệnh mà không chịu chữa trị Bệnh lâu không chữa trị Ta nghĩ tam hoàng tử sẽ không nghi ngờ Vậy còn Thái Y thì sao? Thái Y có thể tra ra hay không? Về điểm này ngươi cứ yên tâm, chuyện không nắm chắc ta sẽ không làm. Thái Y đa phần chỉ hiểu y lý, đối với những tiểu xào độc dược này sẽ không phát hiện. Bọn hắn vì bảo vệ tính mạng tất nhiên sẽ nói giống những lời ta vừa nói. Bát công chúa nghe xong liền gật đầu, nhưng chân mày vẫn nhíu lại, nàng vẫn lo lắng sợ rằng sẽ xảy ra chuyện cho nên nàng vẫn một mực suy nghĩ xem có chỗ sơ hở nào không. ta đoán được suy nghĩ của nàng cho nên cũng kiên nhẫn chờ nàng suy nghĩ, chờ nàng hỏi. Cuối cùng, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu hỏi ta. Vậy sau khi tiểu cửu chúng độc chúng ta phải làm gì? Muốn làm xong những chuyện đó ít nhất cũng phải 5-7 ngày. Tiểu cửu ở nơi bị bịt kín như vậy, một thời gian dài thân thể nguội ấy. Không được, bát công chúa lắc đầu. Cách này của ngươi không thể thực hiện được lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy tiểu cửu phải làm sao? Ta vỗ vỗ bà vai bát công chúa, tỏ ý nàng yên tâm đừng nóng này, sau đó mới giải thích. Lúc trước tam hoàng tử cho lục soát dưới vách núi nhưng không tìm thấy thi thể của ta tất nhiên sẽ đoán ra ta còn sống. Ta nắm trong tay hổ phủ đối với hắn mà nói đây giống như ác mộng. Hắn muốn kiềm chế ta tất nhiên phải dùng đến tiểu cửu cho nên chuyện này hắn nhất định sẽ bí mật tiến hành, nhanh chóng đem chuyện này xử lý xong sau đó giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bát công chúa bị những lời của ta đánh thức bừng tỉnh hiểu ra Cho nên đến lúc đó ngươi chỉ cần đem nơi táng tiểu cửu nói cho ta Ta sẽ đến đưa nàng về Như vậy kế hoạch coi như đã thành công Nhưng mà bát công chúa đột nhiên nói Kế hoạch này rất tốt nhưng mà dường như ngươi đã quên chuyện quan trọng nhất Cũng đã một thời gian dài Bất luận ta dùng cách gì tiểu cửu cũng không muốn gặp ta Chuyện này càng dễ Ta bật cười Đó là bởi vì nàng cho rằng ta đã chết mà người gián tiếp hại chết ta chính là ngươi. Ngày mai ngươi chỉ cần sai một nhà hoàn đi vào, nói cho tiểu cửu ba chữ, nàng nhất định sẽ chủ động gặp ngươi. Ba chữ gì? Vẻ mặt bát công chúa đầy hồ nghi. Lễ khất xảo, chương 76, tuy bát công chúa vẫn còn nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì thêm nữa. Ta bình an rời khỏi bát phò mã phù. Ta nghĩ nếu kế hoạch thành công vậy ta có thể gặp được tiểu cửu rồi, như vậy chuyện tiếp theo cũng chỉ có chờ. Một ngày lại lâu như vậy, mà hai ngày lại giống như hai năm, mùi vị đau khổ này ta không biết phải nói thế nào, bây giờ ta có thể hiểu được cảm nhận của những người phải chịu nỗi khổ tương tư rồi. Hai ngày tiếp theo đứng ngồi không yên, lo lắng kế hoạch thất bại làm ta gầy đi mấy ký. Ta căn bản không biết mình đã đợi bao lâu, ba ngày, bốn ngày hay là năm ngày. Cuối cùng, ngay lúc tinh thần ta sắp không chịu nổi nữa thì có người gõ cửa phòng. Ta thấp thỏm không yên, trái tim giống như đang đánh trống, nhưng ta vẫn đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một tiểu hài nhi khoảng 15-16 tuổi, y sam bên ngoài cũng coi như là trình tề. Hắn thấy người mở cửa là ta liền cẩn thận dò hỏi. Là Doãn Hiếu Ân sao? Ta gật đầu, chính là ta. Hắn lúc này mới yên tâm hướng ta cười cười. Công chúa bảo ta nói với ngươi tối nay gặp nhau ở chỗ cũ, thời gian vẫn như cũ. Quả nhiên là bát công chúa ta còn muốn hỏi vài thứ nhưng nghĩ lại một chút lại thôi. Bát công chúa là người cẩn thận, làm sao có thể đem những chuyện này nói với tiểu hài từ này. Ta biết, nhẹ nhàng cảm ơn hài từ này một tiếng. Tiểu hài từ đó hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức xoay người rời đi, đến rồi đi như một cơn gió vậy Mà hiện giờ đang là buổi sáng, bát công chúa đây là sợ rằng ta còn chưa đủ sốt ruột đây mà. Trời tối ta đúng hẹn lẻn vào bát phò mã phủ thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng ấy đâu. Ta có chút nóng ruột bát công chúa không phải là người trễ hẹn, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng nghĩ lại ta lại cảm thấy chuyện này không có khả năng, nàng là người gọi ta đến gặp mặt thì nàng đúng ra phải không xảy ra chuyện gì mới đúng. Hay là kế hoạch thất bại? Thế nhưng hai ngày nay hoàng thành gió yên sóng lặng cũng không giống như dấu hiệu bị bại lộ a Loại cảm giác này thật là khó chịu. Ta ở trong đình đi tới đi lui một lúc thỉnh thoảng chú ý đến tình huống xung quanh. Cứ như vậy một lúc trong lòng ta đã mơ hồ cảm thấy bất an, đang định rời khỏi lại đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập Để ngừa có bẫy ta nhanh chóng nấp phía sau cột đình nhìn xem người đến là ai. Người nọ hoang mang rối loạn chạy rất nhanh. lúc này qua tối ta mờ hồ dựa theo thân hình đoán có lẽ không phải là nam nhân cuối cùng người nọ cũng đi vào lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm quả nhiên là bát công chúa ta đi đến phía sau lưng nàng nóng nảy nói chạy nhanh như vậy làm gì có chuyện gì xảy ra sao nàng nghe thấy thanh âm của ta liền xoay người thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi trong phủ có chút chuyện trì hoãn ta sợ ngươi đi mất cho nên mới nhanh chóng chạy đến đây không có gì chứ Bát công chúa biết ta đang ám chỉ điều gì vì vậy liền nói. Không có, tam hoàng tử bây giờ không có thời gian để bận tâm chỗ của ta. Vậy, ta nói, kế hoạch thế nào, bát công chúa không trả lời. Điều này làm ta vô cùng lo lắng, nghĩ lại tỷ lệ kế hoạch thất bại là rất nhỏ, nhưng lúc này nàng lại không trả lời là ý gì. Ta nhìn chăm chăm vào bát công chúa, nàng vẫn chỉ đang thở hồn hển cũng không thèm để ý đến ta. Kế hoạch thất bại rồi sao? người nhanh nói đi à ta thấp giọng gọi lúc này nếu không phải sợ kinh động đến người khác ta thật muốn không quản gì hết mà hét lên bát công chúa tức giận liếc ta một cái nói người gấp cái gì ta chạy suốt cả một đường đến đây mệt muốn chết đi được ngươi cũng không cho ta thời gian lấy hơi sao dừng một chút nàng lại nói huống hồ kế hoạch là ngươi vạch ra tại sao ngay cả một chút lòng tin thành công cũng không có là sao Cái này liên quan đến chuyện sống chết của thiểu cửu ta tuy có chín phần nắm chắc nhưng cũng không dám lơ là. Có lẽ bát công chúa thấy sắc mặt của ta giống như là uống phải thuốc độc cho nên lúc này mới không đùa bỡn ta nữa, nàng cười cười nói. Kế hoạch thành công tất nhiên là thành công. Thành công, ta thật không dám tin vào tay mình. Đứng ngẩn tại chỗ, nhếch môi muốn cười lại không dám cười, sợ là mình nghe lầm, vì vậy liền cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Thật sự là, thành công, phải phải phải. Bát công chúa gật đầu liên tục, thành công, tam hoàng tử đối với cái chết của tiểu cửu không có bất kỳ hoài nghi gì, mọi chuyện giống như ngươi đã dự đoán. Xem ra con người chính là như vậy, cho dù lòng dạ hắn có thâm sâu, có nhẫn nại bao nhiêu nhưng khi hắn đã có được tất cả cũng sẽ buông lơi cảnh giác. Vậy tiểu cửu bây giờ đang ở đâu? Bát công chúa nói, tam hoàng tử cũng coi như có chút lương tâm, hắn đem tiểu cửu táng ở hoàng lăng của phụ hoàng và mẫu hậu. Vừa nói, nàng còn lấy từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ đưa cho ta Đây là bản đồ Hoàng Lăng cùng với nơi táng tiểu cửu Người cầm cái này có thể tránh được rất nhiều cơ quan Nhận lấy những thứ đó cẩn thận cất vào trong ngực áo tựa như bảo bối Bát công chúa lại nói Bên ngoài Hoàng Lăng có binh lính thủ lăng Đối với công phu của ngươi có lẽ là dễ như trở bàn tay Nhưng phải nghĩ một biện pháp để thần không biết quỷ không hay Ta cười cười nói Điểm này ngươi cứ yên tâm Sở trường của ta chính là những thứ này. Lúc nói đến đây, ta có chút miễn cưỡng ta muốn nhanh chóng gặp tiểu cửu ta sợ nàng ở nơi đó sẽ hoảng sợ sẽ. Chẳng qua còn không chờ ta nghĩ nhiều, bát công chúa đã lên tiếng cắt đứt. Hoàng lăng cách hoàng thành không xa, mà bây giờ sắc trời vẫn còn sớm ta biết ngươi lo lắng tiểu cửu ta làm sao lại không lo. Nhưng bây giờ đi thì vẫn chưa được, phải phải ta không thể phản bác. Nếu đã vậy, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc đi Trước mắt chỉ có ở đây là an toàn nhất Ngươi có thể thả lòng một chút Bát công chúa thanh âm nhẹ như gió xuân Quả nhiên dập tắt những nóng này trong lòng ta Dù sao hai người so với một người tốt hơn nhiều Ta gật đầu một cái, xem như là đáp ứng Thật ra thì trong lòng ta vô cùng biết ơn bát công chúa Cho dù lúc trước nàng đã từng bán đứng chúng ta Nhưng tính tình của ta chính là như vậy Không thích thù dai, huống chi lần này nàng giúp ta không ít Lại là thân tì tì của tiểu cửu Vốn dĩ cảm giác của ta đối với nàng bất quá là quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng trải qua chuyện này hiển nhiên đã kéo gần quan hệ hai ta không ít. Cứ như vậy, hai chúng ta ngồi trong lương đình, nhìn trăng trên bầu trời. tuy không có ai lên tiếng nhưng bầu không khí cũng không quá tệ. Mà đột nhiên, bát công chúa giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng hướng ta nói. Đúng rồi, cái lễ khất xảo mà ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì? Gì? Lúc trước ta đã thử qua rất nhiều cách nhưng bất luận thế nào tiểu cửu đều không chịu gặp ta Có lần thậm chí còn buột miệng mắng ta Nhưng lần này làm theo cách của ngươi tìm một nha hoàn tâm phúc đi vào truyền lời Không ngờ chỉ trong nháy mắt tiểu cửu liền mở cửa thật là kỳ lạ Ta nghe xong liền bật cười to Ngươi cảm thấy lì lạ là bởi vì ngươi không biết duyên cớ trong đó Nhưng tiểu cửu biết cho nên nàng liền mở cửa ra Tất nhiên ta biết trong đó có duyên cớ chẳng qua là ta đang suy nghĩ duyên cớ trong đó là gì thôi. Người biết không ta chưa từng thấy qua tiểu cửu như vậy, vừa khóc vừa cười. Nghĩ xem, muội ấy ngày xưa là người thế nào. đạm nhiên, lãnh mặc ác độc những điều muội ấy nói ra ta đều cảm thấy giống như chuyện đương nhiên thế nhưng hôm đó mụi ấy thật đúng là làm ta sợ hết hồn. Tiểu cửu. Chuyện ta sợ nhất chính là từ bát công chúa nghe được chuyện liên quan đến tiểu cửu, nhưng mặc dù sợ ta vẫn muốn nghe ta sợ mình sẽ đau lòng chết mất nhưng vẫn không nhịn được muốn biết hiện giờ tiểu cửu thế nào. Có lẽ người nào ở trong hoàn cảnh của ta cũng sẽ như vậy, ta bất quá cũng chỉ là người phàm mà thôi. Nàng, có khỏe không? Bát công chúa lắc đầu. Không tốt làm sao còn ra dáng vẻ của một công chúa nữa chứ, sắc mặt tái nhợt ta thật sợ muội ấy sẽ không chịu nổi. Cũng may ta nói ra tin tức của ngươi, muội ấy mới chịu nghe lời ta dùng bữa tắm rửa. Chấm, ta bật người đứng lên. Bát công chúa không nghĩ đến ta sẽ có phản ứng lớn như vậy, nàng hoảng hốt một lúc mới vội hỏi ta. Ngươi sao vậy Hiếu Ân? Tiểu cửu không có chuyện gì, sau khi ta nói tin tức của ngươi, khí sắc của muội ấy cũng đã khá hơn nhiều. Ta muốn đi tìm nàng ấy. Nhưng bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, số binh lính thủ lăng e là không phải ít. Ta sẽ xem tình hình mà làm ta chẳng qua là chỉ muốn cách tiểu cửu gần một chút. Gần một chút gần chút nữa, gần đến ta có thể đem nàng ôm lấy ôm vào trong lòng, không bao giờ tách ra. Bát công chúa cân nhắc trong chốc lát lúc này mới gật đầu, dặn dò ta. Người cũng phải cẩn thận một chút hiếu ân, nhất định phải cứu tiểu cửu ra. Ta biết rồi, ta nhìn bát công chúa cười cười nói. Cảm ơn ngươi, bát tỉ. Đây là lần đầu tiên ta gọi nàng ấy là bát tỷ, lần đầu tiên thật lòng cảm thấy nàng cũng không phải chỉ là tỷ tỷ của tiểu cửu, mà còn là tỷ tỷ của ta. Bát công chúa chẳng qua là cười cười hướng ta khoát tay, lại căn dặn thêm một lần. Vạn lần phải cẩn thận, chương 77, thật ra thì Hoàng Lăng cách hoàng thành một khoản không tính là gần ta dùng khinh công một đường bay đến ước chừng khoảng một canh giờ. Mà lúc ta đến Hoàng Lăng, bính lính thủ Lăng quả thật không ít nhưng cũng không tính là nhiều. Những binh lính đó tay cầm bó đúc tụ thành từng nhóm hơn nửa đêm nhìn thấy giống như những đóm lửa đó đang lơ lửng lập lòe. Ta nấp vào ngõm đá cách đó không xa trong núi rừng thỉnh thoảng còn có tiếng dã thú kêu gào cảm giác thật vô cùng nguy hiểm. Suy nghĩ cách tiến vào Hoàng Lăng. Ở hiện đại ta cũng đã xem không ít tiểu thuyết trộm mộ. Lúc đó ta đã vô cùng sùng bái mấy chuyện đào đấu đó rồi hôm nay. Không bằng ta cũng học bọn họ một chút. Ở đây đào một cái đạo động rồi cứ vậy mà đi vào. Nhưng suy nghĩ chung quy cũng chỉ là nghĩ, một chút công cụ ta còn không có, hơn nữa ta cũng không phải là dân chuyên nghiệp, nói không chừng ra sức kha nửa ngày cũng không thu được cái gì. Vì vậy những ý tưởng này cũng theo đó mà chết từ trong chứng, cuối cùng ta vẫn quyết định từ cửa hoàng lăng đi vào. Trong nháy mắt, đêm cũng đã khuya, mà binh lính thủ lăng đã giảm hơn rất nhiều so với lúc nãy thời cơ đã đến rồi. Ta liếm ngón cái, giơ lên không trung cảm giác được gió đang nhẹ thổi. Mà hướng gió lại vừa vặn là thổi đến hướng những binh lính đó thật là trời cũng giúp ta. Đem mê tán mà ta đã chuẩn bị từ trước lấy ra, sau đó thận trọng đến gần những binh lính kia. Tranh thủ cho kịp thời cơ ta đem mê tán giải nhẹ vào không trung Đám phấn bột đó đều theo hướng gió bay đến hướng đám lính. Chỉ trong một chốc toàn bộ đám lính đã ngã xuống đất. Ta không dám khinh địch cho nên vẫn ngồi chờ một chút chờ đến lúc đã chắc chắn xung quanh không còn một ai nữa, lúc này ta mới xuất hiện. Cầm bản vẽ mà bát công chúa đưa cho ta dễ dàng đem cửa cơ quan mở ra, sau đó tiến vào trong hoàng lăng. Hoàng lăng này thật đúng là còn hùng vĩ hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Ta không dám lãng phí quá nhiều thời gian, vội vàng cầm hỏa chiết thử, dựa theo ký hiệu trên bản đồ tìm hiểu mộ thất của tiểu cửu. Nơi này hoang vu, đen đặc như mực thế này, ta nghĩ, nếu ta mà có biện pháp nào tốt hơn cách này dù chỉ một chút thì ta nhất định sẽ không đem tiểu cửu cô đơn một mình đặt ở chỗ này. Được rồi, ta ổn định lại tinh thần quyết định không suy nghĩ nhiều nữa vì chuyện cần phải làm nhất bây giờ chính là nắm chặt thời cơ cứu tiểu cửu ra. Nghĩ đến đây, ta tăng nhanh tốc độ dựa theo những chỉ dẫn trên bản đồ đi vào trong mộ. Cứ tìm như vậy gần hai khắc thời gian, ta mới tìm được mộ thất của tiểu cửu chẳng qua là nơi này quá mức sơ sài một mộ thất lớn như sân bóng rổ như vậy mà thậm chí ngay cả nửa mảnh minh khí bồi táng cũng không có. Ở đây có chăng chỉ có một cổ quan tài lẻ loi. Ta hít sâu một hơi, đem bản đồ bỏ vào trong ngực, sau đó lấy ra những dụng cụ đã chuẩn bị trước bắt đầu khai quan. Trong quá trình đó ta không nói một lời nào, tâm tình lại càng không cách nào hình dung được. Ta chỉ nhớ khi nắp quan tài được mở ra, nhìn thấy dung nhan của tiểu cửu ta không thể cầm được nước mắt, không thể khống chế được cơn đau nhói ở tim quá nhiều thứ không thể khống chế được. Nàng an tĩnh nằm trong cỗ quan tài lạnh như băng thế nhưng nàng lại đang mỉm cười. Thời điểm lúc nàng uống vào thuốc độc là vui vẻ sao? Nàng biết lúc nàng mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên nàng nhìn thấy là ta ư. Nàng không muốn để ta nhìn thấy nàng tiểu thủy, nàng sầu khổ cho nên mới cười sao? Đồ ngốc tiểu cửu, ta phá lên cười cố gắng đè ép nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nâng sang một bên, sau đó đem nắp quan đóng kín lại. Hết thảy giống như mọi thứ vẫn còn nguyên tựa như ta chưa từng đến đây, trừ phi tam hoàng tử sai người khai quan một lần nữa. Nếu không hắn chắc chắn không phát hiện ra. Cho đến khi cảm thấy không còn bất cứ sơ hở nào nữa, lúc này ta mới bế tiểu cửu, dựa vào trí nhớ một đường đi ra hoàng lăng. Mà những binh lính hôn mê kia ta cũng không có thời gian để ý đến bọn họ. Cho dù sau khi bọn họ tỉnh lại cảm thấy quái dị nhưng thấy cửa vào hoàng lăng vẫn không có gì khác thường, vì bảo vệ tính mạng, bọn họ sẽ không bẩm báo chuyện này với tam hoàng tử. Đây cũng là bản năng bảo mạng của con người. Chấm. lúc trở lại khách điếm trời cũng đã tờ mờ sáng đêm hôm qua vận khí của ta cũng thật tốt nghĩ lại nếu như có chuyện gì xảy ra làm kế hoạch bị trì hoãn đến khi trời sáng ta cùng tiểu cửu cũng khó mà thoát ra an toàn suy nghĩ vẩn vơ một lúc ta liền đem tiểu cửu đặt lên giường sau đó lập tức đem thuốc giải đút cho tiểu cửu uống tiếp đó vận khí giúp nàng điều thức chờ thuốc giải có hiệu quả chờ tiểu cửu tỉnh lại giờ khắc này ta vô cùng vui vẻ mà niềm vui này không có cách nào hình dung Từ khi ta đến nơi này, đây là lần đầu tiên ta cùng tiểu cửu xa nhau lâu như vậy. Gặp lại nhau sau tân hôn tiểu biệt ta tin rằng bất cứ ai trong tình huống đó nhất định có thể hiểu được cảm thụ của ta lúc này. Không lâu sau ta nhìn thấy lông mi của tiểu cửu nhẹ cử động. Ta lập tức dừng mọi hoạt động quỳ xuống bên giường nhìn tiểu cửu. Vào lúc này, lần đầu tiên ta cảm thấy lòng mình tĩnh đến vậy, mọi suy nghĩ trong đầu lúc này đều dừng lại, chỉ cần cứ như vậy ngắm nhìn tiểu cửu cả đời ta cũng nguyện ý. Lông mày, ánh mắt còn cả cái mũi khuôn miệng xinh xắn của tiểu cửu cả làn da dương chi bạch ngọc. Tại sao lần đầu ta mới cảm thấy tiểu thức phụ nhà ta so với tiên nữ hạ phàm còn đẹp hơn mấy phần A. Đang nhìn chăm chú chợt thấy cánh môi tiểu cửu khẽ mỡ, bên tai lại vang lên thanh âm lạnh lùng của nàng. Người nhìn cái gì, ấy, lúc này tiểu cửu lười biếng nhẹ mở đôi mắt, ánh mắt rừng trên người ta, ánh mắt đó lạnh đến mức thiếu điều phóng ra hàn băng. Nhìn cái gì, ta nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói. Nhìn nàng, vừa nói, đồng thời trong lòng lại có một cảm giác quen thuộc lướt qua. Cái hình ảnh này sao lại quen đến vậy thật giống như. Giống như lần đầu tiên ta đến nơi này, cảnh tượng đầu tiên khi ta gặp tiểu cửu. Lúc đó nàng đối với ta như vậy là vì nàng thích ta, mà ta lại không thích nàng, vậy thì lúc này. Nàng tức giận sao, ta rẻ dặt tiểu cửu hung hãn chừng ta một cái. Đồ khốn kiếp. Ta lập tức cảm thấy thân hình của mình thu nhỏ lại mấy trăm lần, không khí bị suy giảm nghiêm trọng. Chuyện này cùng điều ta tưởng tượng quả thực khác xa quá. Lúc đầu ta nghĩ, sau khi tiểu cửu tỉnh lại ít nhất cũng sẽ ôm ta khóc lóc chảy nước mắt nước mũi một phen chứ tại sao hiện thực lại khác đến tàn nhẫn vậy. Xem ra tiểu cửu chính là tiểu cửu căn bản không thể dùng chuẩn mực của các cô nương bình thường mà suy đoán nàng. Nhưng ta tốn nhiều công sức như vậy cứu nàng từ chỗ tam hoàng tử cũng không phải là muốn nghe nàng mắng ta là đồ khốn kiếp, vì vậy ta quyết định làm như không thấy cúi thấp đầu cùng nàng kéo gần khoảng cách nhỏ giọng nói. Tiểu cửu, nàng có nhớ ta không? Ai ngờ tiểu cửu cũng không chịu thua, nàng hừ lạnh một tiếng. Nhớ ngươi làm gì? Nhớ rằng ngươi rất uy phong, nhảy xuống núi rất anh dũng, khen ngợi ngươi vứt bỏ ta ở lại. Ngươi... Tiểu Cửu còn muốn nói gì ta không biết, bởi vì ta quả thực không thể nghe nổi nữa cho nên dứt khoát dùng miệng ngăn nàng lại kiên quyết cưỡng hôn, một phần cũng là để giải tỏa nỗi khổ tương tư của ta. Ban đầu Tiểu Cửu còn dùng mọi cách phản kháng, có lẽ là do nàng vẫn vô cùng tức giận nhưng nàng dù sao vẫn yêu ta, cho nên chỉ không bao lâu liền buông khí giới đầu hàng, dần dần bắt đầu đón lấy. Nụ hôn này thật hận không thể hôn đến thiên hoang địa lão. Cho đến tận khi ta không thở nổi mới buông tiểu cửu ra, thở hồn hền cười hì hì nói. Ta nhớ nàng, không lúc nào không nhớ đến nàng cho nên nàng có thể không mắng ta hay không, ta sẽ rất thương tâm. Tiểu cửu đỏ mặt thở hồn hền nhưng lại vẫn không định buông tha. Người bị mắng là đáng, nào có ai giống như ngươi. Bỏ lại thê tử của mình chạy đi nhảy xuống núi, cũng may là ngươi mạng lớn, nếu chết thật ngươi có bao giờ nghĩ đến ta phải làm sao không hả? Mấy ngày nay nếu không phải mỗi ngày ta đều tự nói với bản thân, Doãn Hiếu Ân người phúc lớn mạng lớn chỉ là một cái vách núi làm sao có thể lấy mạng của ngươi. Nếu không phải như vậy, ngươi nghĩ ta có thể giữ mạng sống đến bây giờ sao? Tiểu cửu, ngươi là cái đồ khốn kiếp. Thật xin lỗi, ta lầm bẩm nói ra, chóp mũi có chút chua sót. Lần sau ta nhất định sẽ không làm vậy nữa. Thần sắc tiểu cửu có vẻ rất không thể tưởng tượng nổi. Còn có lần sau... Vô cùng tốt nếu còn có lần sau ta cho dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Không không không, ta vội vàng khoát tay nói Là miệng thối của ta nói bừa Không có lần sau, nhất định không có lần sau Sau này hai chúng ta ai cũng sẽ không xảy ra chuyện Hai chúng ta nhất định có thể sống đến tóc hoa dâm Răng dụng hết sạch mặt đầy nếp nhăn Ta hồ đồ nói nhảm một lúc tiểu cửu trái lại không còn mắng ta nữa Nàng chỉ bình tĩnh nhìn ta chỉ một chốc sau đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên Ta nhìn thấy liền hốt hoàng, vội vàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành. Lại sao vậy, ta lại nói sai chỗ nào sao. Ta nói sai nàng có thể đánh ta mắng ta mà, nàng khóc cái gì a? Đừng khóc, tiểu cửu nức nở, nức quãng nói. Không cho phép ngươi lại biến mất. Ta là công chúa, ngươi phải nghe lời ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. tiếp sau cũng không, tiếp sau nữa cũng không. Đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không. Ta cong cong khóe miệng, trong lòng lại ngọt đến không thể nào hình dung tiểu cửu chính là đáng yêu như vậy. Được được, ta đáp ứng nàng, đời này cũng sẽ không rời khỏi nàng nửa bước, nàng có đánh chết ta, ta cũng không đi. Nghe ta nói vậy, tiểu cửu mới tựa như an tâm. Nàng cũng đưa tay ôm lấy ta thật chặt, bỗng nhiên nàng nói. Ta yêu ngươi, chương 78, bởi vì ba chữ này mà ta hoàn toàn ngây ngốc. Nói thật không ngốc mới là lạ ta cùng tiểu cửu chung sống lâu như vậy Chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng nàng sẽ nói với ta ba chữ đó Trái lại nàng nói hận ngươi ghét ngươi ta mới cảm thấy bình thường Cho nên nhất thời ta quả thật không biết nên phản ứng thế nào Chỉ đành phải chớp chớp đôi mắt ngây ngốc hỏi nàng Nàng sao vậy sao vậy cái gì ta rất ổn Ta buông tay cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách tỉ mỉ nhìn chăm chăm tiểu cửu Nàng đúng là tiểu cửu của ta Không sai nhưng mà nàng Nàng mới vừa nói nàng yêu ta Lúc này đến lượt tiểu cửu nhìn ta giống như nhìn con bệnh Nhìn một lúc lâu nàng mới mở miệng Ngươi không phải là té xuống vách núi đến ngu người rồi chứ Ta tất nhiên yêu ngươi Nếu không yêu ngươi vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ làm gì Không không không Ta vội vã xua tay Ta không phải nói nàng không yêu ta Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ nàng lại Lại mở miệng nói nàng yêu ta ngươi không phải cũng nói sao? thì ra là như vậy. ta cười nàng thật ngốc a. nàng cho rằng đây là trao đổi sao? ta nói một câu ta yêu nàng thì nàng cũng phải đáp trả một câu vậy sao? yêu là đặt ở trong lòng nàng không nói ta cũng biết nàng yêu ta. mặc dù ngoài mặt ta cười sự ngốc nghếch của tiểu cửu nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. có lẽ con người chính là sinh vật như vậy, cho dù biết đối phương yêu ngươi thế nhưng vẫn khát vọng có thể chính tai nghe được nàng nói nàng yêu ngươi yêu rất nhiều. nghe những lời ta nói, tiểu cửu hơi cúi đầu, sau đó lại ôm lấy ta lần nữa. Ta cũng vòng tay ôm lấy nàng, qua một lúc lâu mới nghe nàng nói. Nhưng người không biết, lúc ấy nghe thấy ngươi nói yêu ta, trong lòng ta đau khổ biết bao nhiêu. Khi đó ta đột nhiên rất ghét bản thân. Ngày thường ta đều ỉ vào chuyện mình là công chúa, cho nên luôn hô to gọi nhỏ đối với ngươi. Ta nghĩ nếu ta sớm biết những chuyện này sẽ xảy ra ta nhất định sẽ sớm nói với ngươi ta yêu ngươi bao nhiêu, như vậy chúng ta sẽ trải qua khoảng thời gian hạnh phúc hơn bất cứ ai. Lúc đó, ngày nào ta cũng khẩn cầu trời cao, nếu ngươi còn sống, vậy thì ta ngày nào cũng sẽ nói với ngươi rằng ta yêu ngươi, nói đến khi ngươi phiền chán mới thôi, mà không ngươi phiền ta vẫn cứ nói, nói cho đến khi ta không thể nói được mới thôi. Nghe vậy ta liền bật cười to, vừa vỗ lưng của nàng vừa nói. vậy thì ta có thể sống sót được nhất định là nhờ phúc của ngươi rồi vì sao ông trời nhất định là bị ngươi nói đến phiền cho nên mới cho ta sống nha lời vừa dứt trên lưng liền bị đánh một phát tiểu cửu này thật là ta bị đau đến nỗi cắn răng chỉ đành phải cầu xin tha thứ phu nhân tốt của ta phò mã của nàng quả thật là đã chịu rất nhiều đau khổ a hôm nay đại nạn không chết nàng đáng lý phải yêu thương ta hơn mới đúng chứ tiểu cửu không quan tâm Ta đây không phải là đang thương ngươi sao? Nàng, phương thức thương của nàng thật đúng là đặc biệt. Ta cười gửa, không cùng ngươi nháo nữa. Tiểu cửu buông ta ra, nói. Để ta nhìn kỹ ngươi một chút có phải gầy đi hay không? Người gầy là nàng, nàng nhìn nàng xem, đã thành ra cái dạng gì rồi. Ta cũng nói với nàng luôn, đến khi chuyện này xong ta sẽ phục vụ nàng một ngày ba bữa, không đến một tháng nhất định sẽ dưỡng nàng thành một phu nhân mập mạp. Ta cười hì hì trong đầu cũng đang nghĩ đến cuộc sống vui vẻ của chúng ta sau này Cho nên ta cũng chưa từng chú ý đến việc Thiểu Cửu hoàn toàn không đáp lại Môi còn có chút run Chờ đến khi ta chú ý đến thì đã thấy trên mặt tiểu Cửu rơi xuống một giọt lệ Chỉ trong một thoáng thôi nhưng lại làm cho ta luống cuốn tay chân Nàng sao vậy? Không phải mới lúc nãy vẫn còn rất tốt sao? Ngươi, tiểu Cưu nghẹn ngào nói Tóc của ngươi, tóc, tóc ngươi sao lại bạc nhiều như vậy? Ngươi chỉ mới lớn như vậy, tại sao lại có thể thế này, có phải ngươi có chuyện gì gạt ta hay không Tiểu cửu lộ vẻ vô cùng bất an, làm gì có, ta nói, tóc đổi sang trắng là hiện tượng bình thường Mỗi người chúng ta ai cũng sẽ như vậy, nàng đừng nghĩ loạn ta làm sao có thể gạt nàng chứ Thế nhưng, thế nhưng ngươi vẫn còn trẻ mà, làm sao tóc ngươi lại bạc nhiều như vậy Ta an ủi, đây không phải là bởi vì có quá nhiều chuyện làm ta sầu lo sao Nàng cứ tin ta chờ sau khi chuyện này trôi qua, tóc ta lập tức sẽ bình thường lại. Thật sao, ta gật đầu, có lẽ là thấy dáng vẻ ta không giống nói đùa, nét yêu tư của tiểu cửu lúc này mới có chút an định Nàng nắm tay ta rất chặt không có một khe hở tựa như chỉ cần buông lỏng một chút ta liền sẽ rời đi nàng. Trong lòng ta cũng không biết làm sao, nhưng cũng chỉ có thể tùy nàng, dẫu sao chuyện lúc trước đã xảy ra, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Trong khoảng thời gian này hai chúng ta không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng hưởng thụ sự an tĩnh đã lâu không có. Nói thật ta thích như bây giờ, cho dù ngoại trừ nắm tay ra cũng không còn làm gì khác nhưng vẫn khoái hoạt hơn so với bất cứ chuyện gì. Nhưng những điều này không phải những chuyện mà ta có thể làm chủ, cũng không phải do tiểu cửu làm chủ. Chúng ta cuối cùng vẫn phải đối mặt với một ít chuyện mà chúng ta phải đối mặt. Tiếp theo, nên làm gì đây? Tiểu cửu hỏi ta, định thần một chút ta nghiêm túc nói. Đưa tam hoàng tử xuống khỏi ngôi vị hoàng đế. Nghe ta nói vậy, tiểu cửu chỉ xem thường liếc ta một cái. Nói nhảm ai lại không biết ý ta là cụ thể chúng ta nên làm gì. Thật là không cho ta tí mặt mũi nào. Hổ phù ở trên tay ta, như vậy trước tiên nhất phải đem tất cả binh sĩ tập hợp chung một chỗ, sau đó. Ta đang muốn tiếp tục phân tích, không ngờ tiểu cửu lại đột nhiên cắt ngang. Nàng nói, một vài chuyện ta không biết cụ thể nhưng một vài đại sự bát thì vẫn có nói với ta. Hiện nay ngôi vị của tam hoàng tử đã tương đối vững chắc bao gồm cả binh lính nghe theo lệnh hổ phù còn cả đại đội nhân mã chấn thủ biên ải. Trong tay bọn chúng không có hổ phù nhưng lại có thể làm cho binh lính nghe lệnh ta đoán có lẽ là Lữ Bách đã dùng một vài thủ đoạn lừa gạt những binh lính kia. Nàng nói Lữ Bách tìm người tạo hổ phù giả. Có lẽ là như vậy. Ta gật đầu một cái có điều trong lòng cũng không phải băn khoăn cái này. Giả chính là giả ta không lo lắng. Đến lúc đó chỉ cần đem hổ phù thật ra, mọi người tự nhiên sẽ biết được tất cả. Chỉ là một khối hổ phù cũng không thể nói lên chuyện gì ta đang suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phơi bầy tất cả mọi chuyện mà lúc trước tam hoàng tử đã làm đây. Hiện tại, người có quyền lực có thể đứng về phía chúng ta cũng không có ở đây, chúng ta nói mà không có bằng chứng, muốn đẩy ngã tam hoàng tử quả thật còn khó hơn lên trời. Ta vẫn đang trầm tư, tiểu cửu lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Trong phòng tĩnh mịch cho nên một tiếng này quả thật dọa chết ta. Ta vuốt ngực tức giận nói. Làm gì mà nàng lại kêu lên như vậy, dọa chết ta. Ca ca ngươi, ta ngẩn ra. Cái gì ca ca ta ca ca ta thế nào? Hắn, không phải đã chết rồi sao? Tiểu cửu gật đầu một cái, xác nhận ca ca ta đã chết. Chẳng qua tiểu cửu lại nói tiếp. Ngày đó ca ca ngươi thừa lúc Lữ Bách không chú ý đã nói với ta. Phía sau bức tranh trong phòng hắn có đồ cho ngươi, nhưng nếu ngươi... Hắn nói để cho ta tìm cơ hội lấy ra, có đồ cho ta, hắn nói vậy với nàng sao, ta có chút khó hiểu, quan hệ của hai chúng ta không tốt à, hắn có thể có gì cho ta chứ, ta không biết, tiểu cửu lắc đầu cũng không đoán ra ca ca ta sẽ để lại cho ta thứ gì, nhưng nàng lại nói tiếp, nhưng cho dù là quan hệ của cả hai không tốt thì hắn cũng là ca ca ngươi. Người cũng biết tình huống lúc đó nguy cấp thế nào mà, hắn không có lý gì phải lừa gạt chúng ta, không bằng chúng ta đi xem thử. Ta suy nghĩ một lát cuối cùng gật đầu một cái, nói. Cũng tốt có điều không phải chúng ta mà là ta. Bây giờ chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút trước đến khi đêm đến vắng người sẽ tiến hành. Tiểu cửu cao mày, tối nay, có phải quá nhanh hay không? Lỡ như tam hoàng tử có mai phục thì làm thế nào? Sớm muộn cũng phải đi thì có mai phục hay không không phải cũng như nhau cả sao. Ta sẽ thật cẩn thận bây giờ ta không giống lúc xưa nữa cho nên nàng cứ tin tưởng là được. Không được ta không thể để ngươi đi một mình ta. Còn không chờ tiểu cửu nói xong, ta liền một bước ngắt lời. Nàng đừng mong đi cùng ta đến tướng quân phủ, ta rất vất vả mới có thể cứu nàng từ chỗ tam hoàng tử, nàng không được để bản thân xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Tối nay ta sẽ hào hào giả dạng một phen cho dù đến lúc đó thật sự có chuyện gì cũng sẽ không bại lộ thân phận doãn hiếu ân. Sau khi nghe xong tiểu cửu còn muốn nói gì nữa, lại bị cái chừng mắt của ta làm nuốt trở về. Ta sắc mặt lạnh lùng, không chừa một chút đường lui tiểu cửu cùng ta đấu mắt mấy lần đều bị ta chấn nhiếp. Cuối cùng có lẽ là vì quả thật không có có biện pháp tiểu cửu chỉ đành phải thỏa hiệp. Có lẽ nàng ít nhiều cũng cảm giác được từ sau khi trở về tuy ta vẫn là ta nhưng so với Doãn Hiếu Ân lúc trước đã có chút khác. mươi 79, tiếp sau, hai chúng ta cứ để nguyên vậy mà nằm ngủ, ngủ rất say. Xác thực mà nói ta là ngủ say thật bởi vì khi tỉnh lại, điều mà đầu tiên mà ta nhìn thấy chính là tiểu cửu đang dương đôi mắt to tròn của nàng lẳng lặng nhìn ta. Lúc đầu tất nhiên là ta sợ hết hồn, nhưng sau khi phản ứng kịp lại cảm thấy như vậy thật tốt. Ta vươn vai một cái cười nói, nàng là vừa mới tỉnh hay căn bản là không có ngủ đây. Không ngủ, tiểu cửu nhẹ giọng nói, lúc trước ngủ lâu như vậy rồi, giờ sao còn buồn ngủ được nữa. Ta cũng đoán được là như vậy cho nên cũng không nói thêm gì nhiều. Lúc nào rồi, ta hỏi tiểu cửu, nàng gật đầu một cái, có lẽ đã đến lúc, ta đáp một tiếng, sau đó đứng dậy rửa mặt rồi lấy bộ y phục dạ hành mặc vào. Trong lúc mặc, ta cố ý tháo bỏ buộc ngực thay vào bằng một cái yếm. Tiểu Cửu đứng một bên nhìn thấy một màn này, ánh mắt mở to như chuông đồng, ngốc ngốc hồi lâu nàng mới hỏi ta. "Ngươi, cứ như vậy mà đi?" "Đúng rồi, sao vậy?" Vừa nói, ta vừa đi đến hướng bàn trang điểm, sau đó cất giọng gọi Tiểu Cửu vẫn còn đang ngơ ngác. "Đừng có ngây ngốc ở đó, mau đến đây trang điểm cho ta đi." "Phải làm yêu mị một chút, tóm lại nàng cứ làm sao mà không ai nhìn ra ta ấy." Điều cửu tất nhiên là vẫn chưa thể tiếp thu hết những gì ta vừa nói, nàng lảo đảo đi đến chỗ ta, ngơ ngác nhìn ta, lẩm bẩm nói. Ngươi không có nói đùa, đùa nàng làm gì ta phải che giấu thân phận phò mã của mình. Tuy là nói vậy, nhưng mà ngươi, làm sao, ta hắc hắc cười, từ đó đến giờ, phò mã nhà nàng đều là bộ dáng phong lưu tiêu sái, hôm nay thấy ta muốn trang điểm có phải nàng sợ là ta sẽ đoạt mất phong thái của nàng không hả? Nói, nói bậy." Tiểu Cửu lắp bắp nói: "Ta chẳng qua là, chẳng qua là có điểm chưa thể tiếp nhận, không còn thời gian cho nàng từ từ tiếp nhận đâu." Ta đem son phấn đưa cho nàng, nói: "Ta là một nữ nhân, trang điểm cũng là chuyện bình thường, nếu nàng không thể tiếp nhận được chuyện ta trang phấn nữ nhân vậy thì nàng không phải thật tâm yêu ta. Cho nên, nàng có phải thật sự yêu ta không? Tất nhiên là thật lòng. Vậy thì làm nhanh lên, đừng chần chờ nữa." Bị ta thuyết giảng một trận, Tiểu Cửu cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cầm lấy hộp phấn, bắt đầu chuyên tâm thay ta trang điểm. Ta cứ như vậy ngưỡng đầu nhìn nàng, nhìn nàng không chớp mắt. Ai nói lúc nam nhân nghiêm túc là lúc họ soái khí nhất. Ta thấy nữ nhân lúc nghiêm túc khí chất cũng không thua gì nam nhân. Tiểu cửu lúc nghiêm túc lại vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến làm ta muốn một ngụm đem nàng ăn sạch. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đến khi động tác trên tay nàng dừng lại. Chẳng qua là mặc dù dừng động tác nhưng nàng vẫn duy trì dáng vẻ khom lưng kia tựa như là đã vẽ xong hoặc là vẫn chưa hoàn thành. Lúc này ta vô cùng sốt ruột thời gian không còn nhiều, vì vậy liền hỏi nàng. Xấu lắm sao, bị câu hỏi của ta cắt đứt luồng suy nghĩ tiểu cửu lúc này mới hồi thần, vội vàng nói. Không, không xấu, vậy là trang điểm xong rồi. Tiểu cửu gật đầu, không xấu xí cũng đã vẽ xong ta có chút khó hiểu. Vậy nàng nhìn cái gì mà nhập thần vậy chứ? Tiểu cửu chớp chớp ánh mắt, sau đó khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên có chút lúng túng nói. Ta nghĩ cho dù sau này ngươi đều mặc nữ trang, ta cũng vẫn sẽ yêu ngươi giống như bây giờ. Nàng đây là, ha ha ha, ta cười to, vô cùng vui vẻ. Cửu công chúa điện hạ bây giờ là đang tỏ tình với tại hạ doãn hiếu ân sao. Có phải cảm thấy ta mặc nữ trang cũng rất câu nhân tâm không? Khuôn mặt tiểu cửu lại đỏ lên, nhưng miệng lại không chịu thua. Người đừng hoang tưởng, có lẽ là ánh mắt của ta đặc biệt không chừng những người khác đều không thích ngươi. Phải không, đột nhiên ta đem tiểu cửu ôm vào lòng. Có lẽ nàng không ngờ đến ta sẽ sử dụng chiêu này cho nên tất nhiên liền giật mình, nàng kinh ngạc nhìn ta trên mặt vẫn còn vẻ hồng hồng lúc nãy, nhất thời nhìn vô cùng đáng yêu. Ta không kìm được liền hướng đôi môi đỏ mộng nhỏ nhắn của nàng hôn một cái, lúc này mới cười hì hì nói. cùng may trên thế gian này chỉ có ánh mắt nàng là đặc biệt. Chấm. Nhìn bộ dáng đỏ mặt của tiểu cửu ta thật không đành lòng tiếp tục trêu đùa nàng. Sắc trời bên ngoài cũng đã gần đến lúc ta mới thu hồi tâm đùa giỡn của mình, nhẹ buông tiểu cửu ra. Ta phải đi, nàng phải ngoan ngoãn ở đây. Tiểu cửu gật đầu một cái còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Bên ngoài đêm khuya người vắng. Không lâu sau ta đã đến được tướng quân phủ. Lần này tướng quân phủ cũng không được an tĩnh như phò mã phủ. Xem ra tam hoàng thử tuy niệm tình doãn quốc bình là nguyên lão trong triều nên không đụng đến hắn nhưng cũng đề phòng hắn khắp nơi Cũng may những binh lính này chỉ canh giữ bên ngoài, trong phủ lại không thấy một chút ánh sáng Ta nhẹ nhàng tránh khỏi những binh lính tuần tra bên ngoài, chạy đến cửa sau của phủ, sau đó tung người nhảy vào trong Chẳng qua vừa mới vào liền sực nhớ, lúc xưa ta cũng chưa từng đến phòng của ca ca tướng quân phủ này lớn như vậy, bảo ta làm sao mà tìm đây Suy đi nghĩ lại quả thực không có cách gì Cuối cùng không biết tại sao ta rốt cuộc lại chạy đến thư phòng Mà ở thư phòng lại là đèn đuốc sáng rực Chẳng lẽ cha ta đang ở trong thư phòng Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng có thể có khả năng này Mấy lần trước lúc lén đến phủ vào thời gian này hắn không phải cũng ở thư phòng sao Lão đầu này cũng thật quái đản còn học cách sinh hoạt theo giờ Mỹ của người hiện đại chúng ta nữa Chẳng qua cuối cùng ta vẫn lặng lẽ đẩy ra cửa thư phòng Cửa vừa hé ra một khe hở nhỏ, liền nghe thấy một thanh âm già nua bên trong vang lên. Ai, nghe thanh âm này quả nhiên là Doãn Quốc Bình không sai. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng nhanh chóng bước vào bên trong, vòng qua bình phong, đến trước mặt Doãn Quốc Bình. dáng vẻ Doãn Quốc Bình nhìn như đã già hơn, mái tóc hoa dâm ngày xưa nay đã bạc trắng, hắn nhìn ta vừa mới bước vào cửa, đầu tiên là dè dặt, sau đó chính là trợn to mắt không thể tin cả người cũng bắt đầu run rẩy Hiếu ân. Hắn không xác định gọi ta một tiếng. Ta gật đầu coi như là xác nhận. Con, môi hắn run rẩy, nâng tay chỉ vào ta cả bàn tay cũng run run, mãi một lúc lâu sau mới bật ra một câu. Con, con không sao, cái này không phải nói nhảm sao. Nếu có chuyện vậy đứng trước mặt hắn không lẽ là quỷ à? Nhưng ta cũng không thể trả lời hắn như vậy, cho nên cũng chỉ đành nhẹ giọng nói. Thân mang trọng trách không dám chết sớm như vậy. Tốt tốt tốt. Doãn Hiếu Ân nâng tay vuốt râu liên tục nói ba tiếng tốt. Ta cũng biết người nhà họ Doãn phúc lớn mạng lớn, sẽ không xảy ra chuyện. Doãn Quốc Bình vô cùng kích động. Hắn tuy cười nhưng hốc mắt cũng đã có chút đỏ. Nhìn thấy nó làm lòng ta lại có chút ê ẩm. Có điều, lập tức Doãn Quốc Bình lại nói. Đúng rồi, hổ phù con có còn giữ không? Ân, nghe ta nói vậy, Doãn Quốc Bình lại hừ lạnh một tiếng, nói. Ta cũng biết hồ phù đó là giả, nhưng thế nào cũng không đoán ra được quy kế của hắn, nếu không mười vạn đại quân, há lại có thể dễ dàng bị hắn nắm trong tay như vậy. Dứt lời, hắn ngừng lại một chút rồi lại hỏi ta. Lần này con đến đây là có đại sự, ân, ta nói, ca ca nói con biết trong phòng hắn có thứ muốn để lại cho con, nhưng lúc trước con mất trí nhớ cho nên không nhớ nổi phòng ca ca ở đâu. Tên nghịch thử kia có thứ muốn cho con, ta gật đầu xác nhận lần nữa. Thấy ta nghiêm túc như vậy, doãn quốc bình cũng không thắp đèn mà cứ như vậy mang ta đến phòng của ca ca. Trên suốt cả đường đi ta vô cùng cẩn thận, cũng may không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai ta an toàn đi đến phòng của ca ca. Nhờ ánh trăng chiếu sáng ta dễ dàng tìm được bức họa treo ở trong phòng, không quan tâm gì nữa ta vội vàng bước đến vén bức họa lên. Phía sau bức họa có một cái ngăn bí mật, bên trong ngăn bí mật chỉ có một phong thư cùng một cái bình xứ nhỏ. Cái này... Rốt cuộc là cái gì? chương 80, ta thuận tay đem phong thư đưa cho Doãn Quốc Bình, rồi lấy hỏa chiếc tử mà ta luôn mang theo bên người, đốt lên. Sau đó lấy chiếc bình xứ còn lại mở ra, dựa vào ánh lửa đem toàn bộ mọi thứ trong bình đổ ra trên bàn. Đó là một nắm bột trắng, vô sắc vô vị. Lúc này, Doãn Quốc Bình cũng đến gần bên người ta. Hắn cúi đầu nhìn đám bột này, tiện tay lấy một chút để người người nhưng liền bị ta ngăn cản. Ta lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói. có thể là độc. tay doãn quốc bình lúc này liền ngừng lại trong lòng ta thở dài một cái nghĩ thầm đại tướng quân tại sao lúc này lại không cẩn thận như vậy loại bột trắng không rõ lai lịch này không phải là thư có thể tùy tiện đụng vào nhưng suy nghĩ một chút đây là vật mà nhi tử của hắn đã lưu lại hắn sợ ý cũng là chuyện thường tình nếu đổi lại là ta e là cũng đã đem lên miệng nếm thử cũng không chừng quay lại chủ đề chính ngay sau khi ngăn cản doãn quốc bình tầm mắt của ta bất giác lại chuyển đến trên phong thư. Cầm lên đọc thử, thế nhưng bức thư này quả thực làm ta kinh hãi, còn có cả mừng rỡ. Doãn quốc bình thấy sắc mặt ta không đúng, vì vậy liền hỏi ta sao vậy? Ta đem bức thư giao cho hắn, sau đó nói. Lần này có chứng cứ xác thật rồi. Không sai, thứ mà ca ca ta lưu lại không phải thứ gì khác mà chính là ghi chép về chuyện ngày đó hắn hạ độc mưu hại hoàn thượng cùng với loại độc dược mà ngày đó hắn sử dụng. Hôm đó cũng coi như trùng hợp sau khi hắn nhận lệnh liền vẫn ẩn núp ở một cây đại thụ trong viện nhìn thái tử ngao dược chờ thời cơ hành động. Đúng lúc này nhị hoàng tử lại đến tìm thái tử, lại đúng lúc thái tử đem nhị hoàng tử tiễn đi. Tận dụng khoảng thời gian này đủ để ca ca ta đem độc dược bỏ vào trong ấm sắc thuốc. Sau khi xem qua phong thư ta lại cảm thấy khó hiểu. Nếu hắn thật lòng ra sức vì tam hoàng tử vậy thì tại sao lại phải lưu những ghi chép này? Doãn Quốc Bình cũng đã đọc xong, chỉ thấy hắn đem phong thư gấp lại cất đi, sau đó lại thở dài thật sâu, qua một lúc lâu sau mới nói. Có lẽ hắn muốn tự bảo vệ mình, vô tình nhất là đế vương ra, đợi đến sau khi đại sự thành sẽ quay mũi giáo đem những người này đổi tận giết tuyệt, đây cũng là chuyện chẳng lạ gì. Thôi thôi, ta lắc đầu nói, hôm nay không phải lúc nói chuyện này, chúng ta có hổ phù chứng cứ chúng ta cũng có, đây là lúc nên lập ra một kế hoạch tỉ mỉ. Không ngờ Doãn Quốc Bình lại đột nhiên nói. Cái này không thể dùng làm chứng cứ được. Lời này của hắn lập tức làm cho ta bối rối. Những thứ này không thể dùng làm chứng cứ. Vậy cái gì mới có thể làm chứng cứ? Cũng không thể bảo ca ca ta cải tử hồi sinh bước ra làm chứng. Ta không tin, nhìn doãn quốc bình đợi hắn nói tiếp. doãn quốc bình lắc lắc phong thư trong tay, nói. Một phong thư thôi, tam hoàng tử chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hắn sẽ nói con tung tin đồn nhảm, bản thân hắn sẽ tùy ý bịa ra một chuyện nào đó. Muốn đẩy ngã tam hoàng tử cần phải tìm được nhân chứng sống để chứng minh. Ta cười lạnh một tiếng, nhân chứng sống. Ai chứ, lữ bách, có thể sao, nhưng ta không thể cứ như vậy mà để chứng cứ duy nhất trở thành vô dụng. Trong thoáng chốc quả thật làm ta phiền muốn chết ta liên tục mắng mấy tiếng suối quẩy cao mày đi tới đi lui trong phòng, suy nghĩ biện pháp. Lại đột nhiên, linh quang chợt lóe ta vội vàng nói. Ai nói tín vật này không thể làm chứng cứ, người nghe con nói. Dừng lại một chút ta nói tiếp, trong nhà nhất định sẽ có thư tín hay cái gì đó mà ca, ca viết ta chỉ cần đem đến so sánh một chút là được nếu cái này còn không được chúng ta tối thiểu cũng có thể khai quan nghiệm thi. Lúc nãy ta đã xem qua loại độc này, không phải là thứ mà ta biết như vậy tất nhiên có thể nhận định độc này chính là loại thế gian hiếm có. Mà đúng lúc ca, ca ta lại có trong tay loại độc này, trùng hợp sao? Ta lắc đầu một cái, ta không tin. Sau khi Doãn quốc bình nghe xong, liên tục thấp giọng mắng mấy tiếng. Điên rồi, điên rồi, hắn nhìn ta giống như không thể nào tin nổi. Người có biết ngươi đang nói cái gì không? Khai quan nghiệm thi, đó không phải là chuyện bình thường, đây chính là long thể của tiên hoàng, há có thể nói nghiệm là nghiệm. Ta giải thích, đây là biện pháp cuối cùng, chúng ta không nhất định phải đi đến bước này. Cái gì gọi là không nhất định, không nhất định cũng là có thể. Bây giờ cũng không phải là đang chơi trò chơi. Thua thì có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu ngươi không cẩn thận thì người chết chính là ngươi. Tất nhiên là con biết. Ta nhìn Doãn quốc bình, ánh mắt tràn đầy kiên định, ngữ khí lại có chút bắt đắc dĩ. Nhưng người nói con phải làm sao đây? Những thứ hôm nay nay cần có lại không có. Nếu con không đánh cuộc một lần làm sao có thể đẩy tam hoàng tử khỏi ngôi vị hoàng đế? Doãn quốc bình không trả lời cũng không nhìn ta. Hắn chỉ cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ta nói tiếp. Phần thắng của chúng ta vẫn rất lớn không phải sao. Những binh lính kia đều do một tay người huấn luyện ra. Đến lúc đó hổ phù xuất hiện, người cũng xuất hiện, chúng ta sẽ chiếm được thế thượng phong. Những ghi chép trong thư còn có độc dược trong bình, nếu vận khí tốt có thể bắt được Lữ Bách nói không chừng hắn sợ chết tất sẽ khai nhận. Hồi lâu, Doãn Quốc Bình thở dài một tiếng, còn nói cũng có lý. Ta mừng thầm, bội vàng nói tiếp. Chính là như vậy. Thời cơ đã đến chúng ta càng đợi, sợ là càng lỡ thời cơ tam hoàng tử ngồi ở ngôi vị hoàng đế càng lâu, đối với chúng ta sẽ càng bất lợi Một mảnh yên tĩnh, lúc này ta thật gấp đến muốn thét lên, nói thật trạng thái như vậy chính ta cũng không biết có thể chịu đựng bao lâu. Ta mong muốn không nhiều chính là có thể cùng tiểu cửu đường đường chính chính dạo phố, mua cái này mua cái kia, muốn làm gì thì làm. Chứ không phải như bây giờ cả ngày lẩn trốn, bước ra khỏi cửa còn phải lo lắng đề phòng. Có được hay không người phải nói chứ, ta đè thấp âm thanh gọi thật muốn hét vào mặt lão đầu này một phen, không biết làm sao hắn có thể làm đại tướng quân, không quả quyết chút nào. Tựa như là bị ta bức quá, Doãn Quốc Bình quả thật không nghĩ ra biện pháp lưỡng toàn nào cuối cùng lúc này mới thở sâu một hơi, cắn răn nói. Cứ làm theo như con nói, 7 ngày sau, 7 ngày, ta hỏi hắn, sao lại 7 ngày, Doãn Quốc Bình vuốt dâu, nói. Lữ Bách bây giờ là tướng quân trong chiều, là người trưởng quản hổ phù hiệu lệnh cho những binh sĩ kia Tam Hoàng tử nóng lòng muốn có được lòng người cho nên để Lữ Bách huấn luyện những binh sĩ đó. Bảy ngày sau chính là ngày Tam Hoàng tử kiểm tra kết quả. Hắn đặc biệt nhìn chúng ngày diễn võ lần này cho nên đến lúc đó tất cả trên dưới trong chiều cũng sẽ đi theo đến diễn võ trường. Bao gồm Tam Hoàng tử cùng Lữ Bách, tất nhiên, tốt lắm. Ta kéo kéo khóe miệng tâm tình có chút kích động khẩn trương là điều tất nhiên, chẳng qua là lúc nghe thấy tin tức này lòng bàn tay lại xuất ra một tầng mồ hôi. Nhưng ta biết đây không phải là sợ mà chỉ cần không phải sợ là tốt rồi. Doãn Quốc Bình lại nói, đến lúc đó ta cũng sẽ đi cùng đến diễn võ trường, cho nên con không cần lo lắng, nếu đến cuối cùng tình thế không như chúng ta nghĩ ta sẽ bảo hộ các con chạy thoát. Chỉ là sau khi kế hoạch thất bại chúng ta sẽ mất tất cả tiền đặt cược sau này các con chỉ có thể lẩn trốn, càng xa càng tốt. Ta nghĩ, phần lớn mọi người sau khi nghe những lời như vậy tư vị trong lòng cũng không biết là như thế nào. Bọn họ có lẽ sẽ nói ta sẽ không chạy trốn một mình. Người phải đi cùng chúng ta. Có lẽ nếu là trước kia ta cũng sẽ nói như vậy, nhưng hôm nay đã khác trong lòng ta không có ý niệm như vậy nữa, có chăng cũng chỉ là ta nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ không để những chuyện này xảy ra tràn đầy tự tin có lúc cũng không phải chuyện tốt Nhưng đặt vào chuyện này cũng chắc chắn không phải chuyện gì xấu chương 81, trong căn phòng đen kịt như mực Ta cùng Doãn Quốc Bình bàn bạc kỹ lượng chuyện 7 ngày sau Nên làm cứ như vậy cho mãi đến nửa đêm Lúc này ta mới cáo từ Doãn Quốc Bình Nửa đêm, phần lớn binh lính đều có vẻ mệt mỏi Hơn nữa so với lúc ta đến số lượng đã ít hơn rất nhiều Lúc này ta một lòng đều đặt trên người tiểu cửu đang ở khách điếm. Mới vừa rồi lúc cùng doãn quốc bình bàn bạc bà kế hoạch hoàn toàn không để ý đến thời gian, đến khi xong chuyện ta mới phát hiện trời đã gần sáng, mặt trời đã nhấp nhô mọc lên. Tiểu cửu nhất định sẽ rất lo lắng đây. Ta sốt ruột, sau khi ra khỏi phủ tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào con đường phía trước, ai ngờ lúc này lại có người nắm lấy vai ta. Một chảo này không tính là chặt thế nhưng lại làm ta hoảng sợ đến thiếu điều quỵ xuống đất. Cảm giác lúc đó thật sự ta không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa Trong nháy mắt ta đều có thể cảm nhận được phía sau lưng đã đổ đầy mồ hôi Trong lòng lại thầm mắng xong rồi xong rồi Làm sao lại sơ ý để địch bắt tại chỗ như vậy chứ Nhưng ta cũng không thể bị khống chế như vậy Bởi vì còn rất nhiều chuyện đang chờ ta làm Lúc này ta cảm giác được bàn tay trên vai thoáng dùng sức định quay người ta lại Ta nhanh trí định xoay người nhanh chóng đốn ngã người đó trước rồi tính sau Nhưng ai ngờ trong khoảng khắc xoay người đó, ta ngay cả một chiêu cũng không xuất ra được. Đôi mắt kia dù có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Đó không phải là đồng chí lão cửu không nghe lời nhà ta thì còn có thể là ai. Sao nàng lại ở đây? Lập tức ta vừa vui mừng vừa lo lắng, sự khẩn trương mới vừa rồi hoàn toàn biến mất cả người buông lỏng không ít. Trái lại tiểu cửu lại chấn định hơn rất nhiều, nàng nhìn bốn phía xung quanh một chút liền kéo ta đi, vừa nói. Người nói xem. Người đi một lần chính là cả đêm ta lo lắng nên đến nhìn một chút không được sao. Được được, lúc này ta đảo ngược tình thế chủ động nắm tay tiểu cửu thi triển khinh công nói. Vẫn chưa thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, trở về rồi nói tiếp. Tiểu cửu tất nhiên cũng biết tình hình hiện tại cho nên cũng không nhiều lời. Hai ta tay nắm tay, nhanh chóng rời khỏi doãn phủ chạy về khách điếm. Sau khi trở lại khách điếm tiểu cửu lấy cho ta một chậu nước để ta rửa mặt tẩy trang, sau đó hai ta thay đổi xiêm y. Lúc này mới an tĩnh ngồi bên bàn trà ta đem toàn bộ những chuyện xảy ra tối hôm qua thuật lại một lần. Sau khi nói xong sắc trời bên ngoài cũng đã sáng tỏ. Từ đầu đến cuối tiểu cửu đều mang dáng vẻ cao mày nhíu mi. Ta thấy nàng không nói gì nên cũng yên lặng không nói thêm gì nữa. Cái kế hoạch này 7 ngày sau sẽ tiến hàn ta cùng Doãn quốc bình đã quyết định mà ta nói với nàng chuyện này cũng không phải để thương lượng mà là thông báo để nàng biết. Yên lặng âm thầm tính trong lòng suy nghĩ chuyện 7 ngày sau sẽ xảy ra cùng với đối sách. Không có biện pháp khác sao? Tiểu cửu đột nhiên hỏi ta. Ta cười cười từ tốn hỏi lại nàng. Vậy nàng nói thử xem nàng có cách gì tốt hơn không? Tiểu cửu không đáp. Ta lại nói. Kế hoạch này cha ta đã đồng ý. Đây là kế hoạch mà trước mắt chúng ta cho rằng có thể thành công nhất. Mà cũng vừa hay 7 ngày tới là một dịp thuận lợi cho nên chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tiểu cửu giống như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau mới gật đầu một cái cuối cùng cũng thỏa hiệp. Vậy chúng ta làm thế nào để lèn vào diễn võ trường? Không phải chúng ta, là ta, tiểu cửu ngẩn ra, ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng, nói. Người lại muốn bỏ lại ta, muốn tự mình đi. Ta trầm trọng gật đầu, không mang theo chút do dự nào. Có lẽ không ngờ đến ta sẽ phản ứng như vậy, tiểu cửu nhìn ta chăm chăm. Thật ra trong lòng ta cũng có rất nhiều mâu thuẫn Ta biết chuyện xảy ra lần trước vẫn còn là một cây gai trong lòng tiểu cửu Nhưng sự tình liên quan đến sinh tử thế này ta quả thật không muốn để tiểu cửu tham gia vào Nàng trách ta cũng tốt oán ta cũng được Ta chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi Vốn nghĩ tiểu cửu sẽ cùng ta ở Mỹ một hồi Hay ít nhất cũng phát tính tình nóng này Thế nhưng nàng lại không nói gì cũng không cãi nhau Nàng chỉ lặng lặng nhìn ta nhìn đến lòng ta cảm thấy sợ hãi Thế này là sao, ta có chút không rõ cho nên nhẹ giọng khuyên bảo nàng. Tiểu cửu chuyện lần này cùng chuyện ở vách núi không giống nhau, ta chỉ có thể nói lần này đi chính là cửu tử nhất sinh. Ta biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, không phải ta không muốn cùng nàng chung hoạn nạn, mà ta thật sự không muốn để nàng chịu bất kỳ tổn thương gì. Huống chi, nàng phải tin tưởng ta thực lực của ta đã tiến bộ rất nhiều. Kế hoạch lần này, ta không dám cam đoan thành công trăm phần trăm nhưng ta có thể bảo đảm với nàng, ta sẽ không để mình có chuyện. Nàng phải tin tưởng ta. Tin ngươi, tiểu cửu suy một tiếng. Lần trước ngươi cũng nói tin ngươi. Nhưng kết quả, ta không có lời nào để phản bác. Doãn hiếu ân, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được cái loại cảm thụ đó. Bởi vì người rơi xuống núi không phải ta, bởi vì người chờ đợi không phải ngươi. Những lời này của tiểu cửu thật đúng là làm ta không nói được một lời. Quá sâu sắc, nói không chừng hai ta sẽ cùng chết ở nơi đó. Lời này dĩ nhiên là từ ta phát ra chính ta cũng cảm thấy kinh ngạc ta không muốn nói như vậy à. Nói vậy chẳng khác nào là đồng ý để tiểu cửu đi cùng ta sao. Tại sao thân thể này ngày càng không nghe lời chuyện gì đang xảy ra vậy. Đây là, cái hiện tượng này quả thật làm ta vô cùng kinh hách. Dẫu sao chuyện này cũng không phải là lần một lần hai Xem ra ta đoán tám chín phần 10 Mặc dù chuyện này rất cầu huyết Nhưng ta không thể phản bác rằng bên trong thân thể này E rằng không chỉ có một mình ta tồn tại Nhưng điều ta có thể xác định chắc chắn chính là Một bộ phận ý thức của Hiếu Ân lúc trước vô cùng nhỏ Những lần nàng chi phối ta đều là vào những lúc gặp phải người mà nàng để ý Nhưng tiểu cửu, nàng để ý tiểu cửu Thế nhưng không cho ta có thời gian suy nghĩ nhiều Tiểu cửu đã lên tiếng cắt đứt Mới lúc nãy ta nói một câu kia, không cần nghĩ cũng biết tiểu cửu sẽ trả lời thế nào. Lời là chính miệng ta nói, muốn đổi ý cũng đã quá muộn. Trong lòng ta không biết tại sao lại bật cười, có lẽ thật sự là người trong cuộc mơ hồ tên tiền hiếu ân e là nhìn không nổi nữ cho nên mới đi ra bất bình thay. Được rồi được rồi, chuyện này ta cũng không có lỗ cho nên liền nói với tiểu cửu. Đến lúc đó nàng nhất định phải theo sát ta, nhất định phải bảo vệ an toàn của mình. Chúng ta nếu có thể không động võ thì cố gắng đừng động võ, nếu kế hoạch thất bại thì nàng phải nghe theo chỉ thị của ta mà làm. Thất bại có phải là đồng nghĩa với chuyện cho dù chúng ta còn sống có lẽ cũng phải lẩn trốn cả đời. Ta cười cười cố làm ra vẻ thoải mái nói. Vậy không tốt sao cách xa những âm mưu quỷ kế này, hai ta tìm một nơi không có người cùng làm cao nhân ẩn cư, sống cuộc sống của chúng ta như vậy chẳng phải sẽ hạnh phúc biết bao. Nhờ vào những lời này, tâm tình của tiểu cửu cũng khá lên, nàng cười rộ lên, không ngừng gật đầu. Ta cũng mệt mỏi, cái kết cục này có lẽ cũng không đến nỗi tồi. Dù sao cho dù thế nào, đời này ngươi đừng hòng mơ tưởng đến việc có thể cách xa ta hơn năm bước. Đây là một chuyện cuối cùng mà ta dùng thân phận công chúa ra lệnh cho ngươi. Ta bật cười to, nhanh chóng ôm nàng vào lòng. Được được ta còn nàng còn ta chết nàng sẽ cùng chết chung. Hai ta cho dù có xuống âm phủ cũng phải làm một đôi. mươi 82, 7 ngày, chỉ trong một cái búng tay. Trong 7 ngày này, thừa lúc đêm tối ta đều lẻn vào tướng quân phủ cùng doãn quốc bình bàn bạc chi tiết những chuyện cần phải làm. Thành thật mà nói, trong lòng ta quả thực không nắm chắc nhưng không còn cách nào khác. Hoặc cũng có thể là do chúng ta là người trong cuộc hồ đồ, nhưng đây chính là đối sách duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra. Mà có một số việc làm càng đơn giản nói không chừng mới có thể trực đảo Hoàng Long. Đánh thẳng vào điểm yếu của địch. Một trong những phần của kế hoạch chính là ta cùng với tiểu cửu phải lèn vào trong quân, chuyện này do Doãn Quốc Bình lo liệu. Đến hôm đó, binh lính ở diễn võ trường ít thì cũng mấy ngàn, nhiều thì cũng gần cả vạn, hai chúng ta tuy tầm vóc không như nam tử nhưng cơ hội bị phát hiện chỉ có một phần vạn. Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa ló ta cùng tiểu cửu đã lèn vào binh đoàn. Chuyện trong lúc này cũng không cần nói nhiều, đại khái chúng ta đi theo đội ngũ gần nửa canh giờ, những người này mới lần lượt đến diễn võ trường. Chúng ta bị chia ra sắp xếp ở bốn phía võ trường, chờ các đại thần trong chiều cùng tam hoàng tử đến. Đẳng cấp cao suy cho cùng vẫn là đẳng cấp cao ấn theo thời gian ở hiện đại. Chúng ta hơn 6 giờ sáng đã đến diễn võ trường, các đại thần tầm khoảng 8 giờ, mà lúc tam hoàng tử đến cũng đã sắp 9 giờ. Sau khi người đã đến đông đủ, top ba top năm đai thần vây ở một chỗ trâu đầu ghé tai cũng không biết đang nói cái gì. Cứ như vậy qua gần một khắc đồng hồ trên sân mới yên tĩnh lại. Thái giám ở khán thai, khán đài cất giọng hô lên một tiếng, sau đó ta liền nhìn thấy cái tên mà cả đời này ta sẽ không bao giờ quên bước ra sân. Lữ Bách, tên đó cả người mặc khôi giáp trái lại cũng có tí hợp đáng tiếc cái bộ dạng hùng hồ kết hợp với khuôn mặt tiểu bạch kiểm đó của hắn ngược lại giống như một tên hán từ nửa mùa. Hắn đứng thẳng tắp nhìn về phía khán thai, dùng nội lực trường thiên đại luận một phen, mấy ngàn người chúng ta đều nghe rõ ràng. Đơn giản chính là nói những lời mở đầu cũ dích không nói cũng được. Tất nhiên, hắn nói xong thì đến phiên Tam hoàng tử. Cứ lại nhài một trận những lời vô nghĩa như vậy, trời cũng đã sắp đến buổi trưa. Mùa hạ nóng bức cũng đã qua thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, nhưng lúc này là chính ngọ, là lúc mặt trời gay gắt nhất, cũng là lúc con người trở nên nóng nảy nhất. Tiểu Cửu cũng không khá hơn bao nhiêu, nàng ở một bên nhỏ giọng thì thầm những thứ đại loại như sao lại dài dòng như vậy, ta cười cười cũng nói nhỏ với nàng. Cố chịu một chút đi, chúng ta không thể tâm phù khí táo. Nóng lòng tức giận, ngươi cùng doãn tướng quân rốt cuộc bàn bạc thế nào? Tại sao lại phải chờ đội binh lính đầu tiên diễn võ thì chúng ta mới đi ra? Ta đáp, cha ta làm vậy tự nhiên là có lý của hắn, cụ thể ta cũng không hiểu mấy, hắn chinh chiến hơn nữa đời người có gì mà chưa thấy qua chúng ta nghe hắn sẽ không sai đâu. Tiểu cửu gật đầu một cái, nói, vậy một lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm. Nơi này đều là binh lính chen chúc cùng nhau, ta cùng tiểu cửu cũng không dám nói thêm gì nữa cho nên lúc sau cả hai đều im lặng, chờ tam hoàng tử đứng trên đài nói xong. Sau khi Lữ Bách đem quá trình diễn ra đại hội nói đại khái một lần thì có một người nhìn có vẻ như là tướng quân chạy đến trước đội ngũ của chúng ta, chỉnh đốn một phen. Sau đó, đội binh lính của chúng ta dưới sự chỉ đạo của hắn, bắt đầu hướng đến trung tâm của diễn võ trường. Ta hít sâu một hơi. liếc nhìn tiểu cửu cũng đi theo đám binh lính đến giữa sân. Đi đến cách khán thai chỗ tam hoàng tử ngồi khoảng 10 bước chân, lúc này đội ngũ của chúng ta liền ngừng lại. Ngay sau đó tiểu tướng quân kia bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, ta cùng đám binh lính trước sau trái phải kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng lúc hắn chỉ huy ta chỉ đứng tại chỗ, không động một chút. Đội ngũ này nhân số không nhiều cho nên tất cả mọi người ở diễn võ trường đều có thể nhìn toàn bộ hành động của đội chúng ta Mà hành động của ta lại khác người như vậy, tất nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý ở đây Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, đại khái là đang nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, có chuyện gì đặc biệt Hay là loại không cần mạng nhỏ nữa Sắc mặt thiểu tướng quân đứng trước mặt cũng rất không tốt, hắn e là không nghĩ đến đội ngũ thứ nhất lại xảy ra tình huống đặc thù như vậy tất nhiên ta không quan tâm đến hắn chỉ ngẩng đầu chú ý tình huống của tam hoàng tử cùng lữ bách tam hoàng tử cùng lữ bách đều ngồi ở trên đài ta lại đang đội mũ sắt cho nên bọn họ từ trên nhìn xuống tất nhiên không nhìn thấy rõ mặt của ta nhưng bởi vì động tác của ta tựa hồ làm cho bọn họ cảnh giác hai người bọn họ nhíu chặt mày nhưng mà cũng không nói một lời nào rốt cuộc cũng đã đến ta hít sâu một hơi ổn định tâm tình bắt đầu từng bước đi về phía trước Không một ai ngăn cản ta tất cả bọn họ đều nhìn ta giống như là quái vật chờ xem tiếp theo ta sẽ hành động thế nào Nhưng có lẽ là ta nghĩ sai rồi Không phải bọn họ không ngăn cản mà là không có ai kịp phản ứng Cho nên ta chưa đi đến ba bước tiểu tướng quân trước mặt đã bắt đầu mắng Ngươi là binh sĩ trong đội Muốn tìm chết sao ta không thèm để ý đến hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước Chuyện ta không nghe lệnh rõ ràng đã khiến cho hắn nổi điên Hắn rút ra bảo kiếm, ra vẻ muốn chém ta. Lúc này ta đã đi đến bên cạnh hắn, ta nhìn hắn, từ trong mắt hắn thấy rõ sự khủng hoảng. Dưới tình thế bốn mắt nhìn nhau, không biết xuất phát từ ý nghĩ gì, hắn giơ lên bảo kiếm, xuất chiêu chém xuống ta. Ta vẫn trầm tĩnh đem nội lực truyền xuống tay phải, dùng tay không đỡ lấy một kiếm này, sau đó thoáng dùng sức. Liền nghe rắc một tiếng, bảo kiếm đã gãy thành hai khúc, hắn đứng trời trồng ngay tại chỗ, ngay cả cử động cũng quên. Nhưng một chút sơ hở này của hắn cũng đã cho ta một lợi thế Đã như vậy ta sẽ thuận theo ý hắn Một cước đá hắn bay sang một bên ngươi là ai? Đột nhiên một tiếng quát to vang lên Làm chấn động cả võ trường Đây là thanh âm của người nào Nhưng ta cũng đã nhanh chóng nhớ ra Lữ bách đã đứng lên Hắn nâng tay chỉ vào ta cặp mắt cơ hồ có thể phun ra lửa Nhưng sắc mặt hắn nhìn cũng không thoải mái Hiển nhiên có lẽ cũng đã mơ hồ đoán ra Ta là ai? Ta chậm rãi nói, sau đó vung tay, đem mũ sắt trên đầu lấy xuống. Lần này không riêng gì Lữ Bách Tam Hoàng tử cùng với tất cả đại thần đã từng gặp qua cửu phò mã, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn xuống. Ta vô cùng hài lòng với dáng vẻ đó của bọn họ cái bộ dáng không ứng phó kịp. Xem tình huống trước mặt mà nói, tình huống không phải quá xấu. Khóe miệng khẽ kéo ta nói tiếp, ta là Doãn Hiếu Ân. Toàn võ trường tĩnh lặng một mảnh, ngay sau đó bắt đầu bùng nổ những tràng nghị luận bàn tán. Trong Hoàng Thành có người nào không biết Doãn Hiếu Ân là ai? Trong Hoàng Thành có ai không biết Doãn Hiếu Ân ta phạm bao nhiêu đại tội? Một trọng phạm như ta lại đột nhiên xuất hiện ở diễn võ trường thì cái phản ứng này cũng không tính là quá đáng. Lại nhìn Lữ Bách hắn đã từ khiếp sợ truyền thành cười lạnh, miệt thị, bộ dáng tựa hồ không thể lý giải được. Sau đó hắn liền chỉ vào người ta mắng. Doãn Hiếu Ân to gan, người có biết ngươi phạm tội gì không? Bây giờ còn dám đến đây nộp mạng, người đâu? Bắt lại cho ta, dứt lời tất cả binh khí đều đồng loạt hướng về phía ta Ta sớm đã có phòng bị cho nên cũng không có gì lo lắng từ tốn nói Coi như là ta tự đến nộp mạng đi, nhưng trước khi chết cũng nên để cho tên trọng phạm đại gian đại ác như ta nói một câu chứ Yêu cầu này của ta quả thật không có gì quá phận Chỉ là nói một câu mà thôi, không phải sao ta lại không thể nghịch thiên Ta biết tam hoàng tử e là nửa chữ cũng không muốn để ta nói, nhưng lúc này có nhiều người ở đây như vậy, hắn phải làm một hoàng thượng tốt cho nên tất nhiên phải đồng ý cái yêu cầu không quá phận này của ta. Tam hoàng tử cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm ta, có lẽ đoán chừng một câu nói của ta cũng không thể làm ra được chuyện gì cho nên lúc này mới hướng Lữ Bách gật đầu một cái ý cho phép. Trái lại Lữ Bách lại có vẻ không muốn, hắn nhìn về phía ta hừ lạnh một tiếng, lãnh thanh nói. Một câu. Nói nhiều một chữ ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Ta cười hì hì gật đầu trong lòng nói thầm ngươi thật là khôi hài ta phải nói nhiều chứ. Một câu làm sao có thể nói hết được. Nếu nói không hết chi bằng không nói. Đúng rồi ta một chữ cũng không nói mà chỉ trực tiếp đưa tay từ trong ngực áo lấy ra một vật. Hổ Phù, chương 83, từ nãy đến giờ, một chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra làm cho mọi người đều kinh hách e là ta đã đem mấy lão thần đại thần sợ đến sắp bộc phát bệnh tim rồi. Tình hình hiển nhiên đã trở nên có chút mất khống chế, nhưng đây không phải là chuyện mà ta cần để ý. Tất nhiên ta không cần phải đi trấn an. Tầm ý đi, hoài nghi đi, nỗi hoài nghi của những người này càng lớn, đối với ta càng có lợi. Nhưng Lữ Bách cùng Tam Hoàng Tử đều không phải là đèn cạn đầu, loại chuyện cơ bản nhất như gặp chuyện không loạt, bọn họ vẫn có thể làm thương đối tốt. Tam Hoàng Tử hét lớn hai tiếng đã chấn nhiếp các đại thần phía dưới. Bọn họ nhìn trái nhìn phải một chút nhưng cũng không dám xì xào bàn tán nữa. Sau khi đã khống chế được tình cảnh tam hoàng tử rốt cuộc mới truyền tầm mắt về phía ta, hắn đột nhiên ha ha cười ta. Hổ phu này của ngươi làm cũng giống thật qua đấy chứ. Ta cũng cười một tiếng. Những lời này phải là ta nói với ngài mới đúng. Những thứ này cũng không quan trọng. Tam hoàng tử thở dài một cái, bưng chung trả lên nhấp một ngụm sau mới lại nói. Quan trọng chính là lần này ngươi đi mấy tháng thời gian, ngươi có biết tiểu cửu lo lắng cho ngươi thế nào không? Tiểu cửu có khỏe không? Ngoại trừ có chút nhớ ngươi, những thứ khác đều ổn. Tam hoàng tử thành khẩn nói. Hiếu ân a ngươi dù sao cũng là phò mã, là hoàng thân quốc thích. Nếu ngươi chủ động nhận tội chậm nhất định sẽ không phạt nặng ngươi, đến lúc đó ngươi có thể cùng tiểu cửu cùng nhau hưởng thụ cuộc sống khoái nhạc, chẳng phải tốt hơn sao? Có thật không? Tam hoàng tử gật đầu. Quân vô hí ngôn hay cho một câu quân vô hí ngôn ta nhìn tam hoàng tử cười cười nói nhưng mà tiểu cửu không phải đã bị ngài bí mật đưa về hoàng lăng rồi sao. Xôn sao tiên hoàng băng hà thái tử ngồi đại lao nhị hoàng tử chết hiện giờ cửu công chúa lại chết những chuyện này đủ làm cho mọi người lại xì xào bàn tán. Tam hoàng tử hiển nhiên không ngờ rằng ta sẽ biết chuyện này ta có thể thấy được vẻ nghi ngờ cùng nỗi khiếp sợ trên mặt hắn. nhưng tam hoàng tử là người rất thông minh rất nhanh hắn đã ý thức được chuyện gì xảy ra nghĩ thông suốt hắn liền ha ha cười lớn giỏi cho một cái doãn hiếu ân xem ra ngươi quyết tâm muốn cùng trẫm đấu đến cùng phải không đúng ta hét lớn bởi vì ta không thể để ngươi đem chân tướng vùi lấp hôm nay ta đến đây chính là muốn nói cho mọi người ai mới là người nên là hoàng thượng mà ngươi là như thế nào soán vị độc hại thiên hoàng khích bác huynh trường Những lời này ta dựa vào nội lực truyền đi cho nên toàn bộ những ai có mặt tại diễn võ trường hôm nay đều có thể nghe rõ ràng cho dù bọn họ có muốn nghe hay không. Tựa hồ là bị quá nhiều khiếp sợ, những người ở đây đều bắt đầu ngẩn người, vẻ mặt của mỗi người giống như là đại nạn ập lên đầu, ngày tận thế đến vậy tựa như không biết nên chọn phe nào mới phải. Như vậy quá tốt, ta tranh thủ thời cơ, lấy phong thư cùng bình sứ ra, hướng tam hoàng tử nói. Ta có chứng cứ có thể nghe ta nói một lời hay không? tam hoàng từ ngẩn ra, hắn bất lộ thanh sắc đưa mắt nhìn lữ bách cùng các vị đại thần một cái, lúc này mới lại truyền đến ta, không kiên nhẫn nói. Nói đi, không thể không nói, lựa chọn ngày hôm nay để vạch trần tất cả đúng là một hành động sáng suốt. Điểm lợi lớn nhất chính là, hắn không thể ngăn cản tất cả những thứ ta muốn nói, bởi vì giờ phút này hơn vạn người ở đây đang cần một câu trả lời hợp lý, cho dù hiện giờ hắn là hoàng thượng cũng không thể bác bỏ, nếu không hắn chính là vác đá đập chân mình. Ta chậm rãi đem lá thư bên trong lấy ra, hướng tất cả mọi người nói to. Phong thư này là ta trong lúc tình cờ tìm được viết phong thư này chính là ca ta, chắc mọi người đều biết ca ta khi còn sống từng là thủ hà cũng là kiện tướng đắc lực của tam hoàng tử. Hắn muốn giúp tam hoàng tử thuận lợi đăng cơ nhưng lại sợ sau khi chuyện thành công sẽ bị tam hoàng tử diệt khẩu cho nên hắn viết phong thư này coi như là vật trao đổi khi đến lúc. Doãn hiếu ân, chú ý ngôn từ của ngươi. Lữ bách ở một bên hét lớn. Phải phải phải, ta cười nói, tam hoàng tử đã lên ngôi ta quả thật nên cung kính gọi hắn một tiếng hoàng thượng bệ hạ. Nhưng mà ngôi vị hoàng đế của hắn danh không chính ngôn không thuận, mà ở trong mắt các ngươi ta là một phạm nhân phải xử tử ta gọi cũng chết, không gọi cũng chết. Vậy thì tại sao ta lại phải cung kính hắn? Dứt lời, không đợi lữ bách đáp ta lại nói tiếp. Mà bình xứ trong tay ta lúc này cũng là một món đồ mà ca ca ta lưu lại. Theo như trong tư nói. Ngày đó hắn thừa dịch thái tử không chú ý đã bỏ thuốc độc vào chính là loại độc này. Ta đã kiểm tra qua, loại độc này là kịch độc không có thuốc giải. Mà để luyện chế loại độc này cần một lượng lớn độc liệu trong đó có vài thứ đã sớm tuyệt tích cho nên loại độc này trên thế gian chỉ có một chai. Tam hoàng tử làm thế nào có được nó thì ta không biết nhưng ta biết chắc chắn cho dù ca ca ta có lấy toàn bộ gia sản của hắn e là cũng không bao giờ có được loại độc này. Nhưng Tam Hoàng tử ngài thì lại khác ngài là một người hào sảng thích kết giao với người trong võ lâm, không cần biết tốt xấu, ở trước mặt ngài đều là bạn cho nên nghiễm nhiên con đường cũng rộng hơn Tam Hoàng tử cũng không hốt hoảng, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, nói Chỉ bằng những thứ này mà ngươi cho rằng trẫm là hung thủ độc hại phụ hoàng Những thứ khác khoan hãy tranh cãi xem thật hay giả, chỉ bằng phong thư trong tay ngươi e là không thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng Doãn tướng quân đã chết chết không đối chứng, chấm cũng có thể hoài nghi là người ngụy tạo phong thư, bôi nhỏ chấm. Ta gật đầu, tam hoàng tử nói rất đúng. Có lẽ không ngờ đến ta sẽ nói như vậy, tam hoàng tử trái lại không nói gì. Hắn lặng lặng ngồi ở trên đài nhìn ta tiếp theo sẽ ra chiêu gì. Tất nhiên ta sẽ thỏa mãn tâm ý của hắn, vì vậy liền nói tiếp. Nói thật, để biết phong thư này có phải thật hay không cũng không khó. Mọi người đều biết. Mỗi người đều có bút tích riêng, là độc nhất vô nhị. sợ là bút tích của ta cùng của hơn vạn người ở đây cũng là không hoàn toàn giống nhau, ca ca ta tất nhiên cũng vậy. Dĩ nhiên, người có thể nói ta bắt chước nhưng đây cũng phải hao tốn rất nhiều công phu khổ cực, mỗi một khoảng cách đều phải giống y hệt không hơn không kém. Mà lại còn phải viết ra một bức thư hoàn chỉnh như vậy chỉ vài tháng là không thể nào, đúng chứ? Vừa nói ta vừa mở bức thư ra. Nhưng mọi người nhìn xem, bức thư này đã được đặt bên trong ngăn bí mật rất lâu, thiếu ánh sáng ẩm thấp. Rõ ràng, tờ giấy này đã có chút ố vàng tính ra cũng đã được đặt trong đó mấy tháng. Ấn theo thời gian này, vừa đúng ngay khoảng thời gian sắp kết thúc chuyến đi Nam Hạ của Tiên Hoàng. Xin hỏi nếu là ta ngụy tạo phong thư này, vậy ta phải biết trước âm mưu này bao lâu à? Những người ở đây không ngốc, bọn họ có lẽ đã nghĩ ra được gì đó. gấp bức thư lại sau đó hướng tả tướng đang đứng cách đó không xa nói tả tướng đại nhân ngài cùng cha ta đều là nguyên lão trong triều hôm nay cha ta bị vu khống mà người duy nhất trong triều tin tưởng người cũng chính là ngài cho nên hiếu ân có một thỉnh cầu tả tướng là một vị quan tốt cũng không thuộc bất kỳ phe phái nào trong triều hắn là người xử lý chuyện đều nói chứng cớ cho nên ngày đó doãn quốc bình đã nói với ta bức thư có thể giao cho tả tướng Trái lại Tả tướng cũng không đối đãi với ta như một phạm nhân, hắn nhìn ta, nhàn nhạt, nhạt nói. Người nói đi, Tả tướng ngài học thức nguyên bác, bình thường cũng thường xuyên xem qua nhiều tự thể cho nên Hiếu Ân cảm thấy, đem bức thư của ca ca cho ngài kiểm chứng là thích hợp nhất. Ngài hãy cầm lấy bức thư này xem xét kỹ một phen, xem thử có phải là bút tích của ca ca ta không. Tả tướng vui vẻ cười một tiếng, ông dung bước đến chỗ ta, vừa đi vừa nói. Không sai, phò mã nói không sai. Nhớ đến, lão phu năm đó đã từng dạy ca ca ngươi đọc sách cho nên việc kiểm tra bút tích giao cho lão phu là thích hợp nhất. Ta gật đầu liên tục nói thầm ta tất nhiên biết những thứ này, lúc đó ta cũng doãn lão đầu cũng không phải là chỉ bàn bạc xuông, nếu ta không biết lai lịch của ngươi tùy tiện giao bức thư cho ngươi không phải là tìm chết sao. Nhưng mà trong lúc ta định đem phong thư đưa cho tả tướng, Lữ Bách đứng trên đài lại đột nhiên quát to một tiếng. Không thể, mươi 84. Một câu này vang lên làm cho tất cả mọi ánh mắt đều truyền đến trên người hắn. Không đợi chúng ta nói gì, Lữ Bách đã lập tức mở miệng. Tả tướng, Doãn Hiếu Ân hiện tại đang là trọng phạm triều đình, sao ngài có thể nghe lời từ một phía của hắn? Ngài chớ để hắn nắm mũi dắt đi, mau đem bức thư đó giao cho ta mới là thỏa đáng nhất. Dứt lời, không ít đại thần bắt đầu ồn ào lên, không ngừng nói các loại như, đúng vậy, đúng vậy, Doãn Hiếu Ân là trọng phạm. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng ta cũng có chút không yên. Một người nói dối thì chính là nói dối, nhưng trăm người, ngàn người nói dối thì nó sẽ trở thành sự thật. Ta sợ nhất chính là Doãn Quốc Bình đã nhìn lầm người, lỡ như tà tướng đại nhân cũng làm theo lời bọn họ, vậy thì ta xong rồi. Thời điểm ta đang tìm kiếm đối sách, không ngờ lúc này tà tướng lại đột nhiên lên tiếng. Làm sao vậy lữ tướng quân, lão phu sống hơn nửa đời người, người cho là lỗ mũi ta có thể bị dễ dàng bị dắt đi vậy sao? lão phu coi trọng là bằng cớ cụ thể, nếu Doãn Hiếu Ân có chứng cớ vậy nhìn một chút thì có sao? đây cũng không phải là chuyện nhỏ Tả tướng. Tả tướng cười to một tiếng nói, chính bởi vì không phải là chuyện nhỏ cho nên mới càng phải cẩn thận, không phải sao? Ban đầu nói Doãn Hiếu Ân âm mưu tạo phản, không phải chính là bởi vì hắn không xuất hiện, soán vị Hoàng thượng lại là chuyện lớn, cho nên lúc đó mới qua loa kết án, không phải sao? ngươi Lần này đến phiên lữ bách không phản bác được hắn nổi giận đùng đùng chỉ về phía tả tướng cuối cùng lại không nói được lời nào Ta nghe xong không ngừng cười, nghĩ thầm cuối cùng cũng có một ngày ngươi cắn phải đá Bất quả tả tướng nói không sai, sau khi rơi xuống vách núi tuy ta không biết vụ án này kết quả ra sao Nhưng e là chứng cứ sẽ không xác thật tam hoàng tử e là cũng biết chuyện đang trở nên nghiêm trọng Nhưng mà ở chỗ này nhiều người, muốn chặn miệng là điều xa vời cho nên chỉ có thể mạo hiểm nhìn chuyện tiếp tục diễn ra. Vì thế rằng co hồi lâu, hắn chỉ đành phất tay một cái, nói. Lữ Bách ngươi đừng nói nữa, để ta tướng xem đi. Lữ Bách hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng ta thấy rất rõ ràng, hắn đã không còn dáng vẻ khí định thần nhàn như lúc trước. Lần này ngay cả Hoàng thượng cũng không phản đối, vì vậy cũng không ai dám nói thêm gì nữa. Cho nên thoáng một cái toàn bộ diễn võ trường đều an tĩnh lại, chờ tả đại nhân định đoạt kết quả. Tả tướng mở phong thư, nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Đến khi mọi người sắp không chờ được nữa, rốt cuộc hắn mới gật đầu một cái, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói. Không sai chính là bút tích của hắn. Oanh một phát toàn diễn võ trường bùng nổ. Lữ Bách tất nhiên không thể ngồi chờ chết cơ hồ là tả tướng vừa mới xem xong phong thư, hắn liền lập tức phản bác. Tả tướng ngài cũng quá qua loa rồi, cứ nhìn qua nhìn lại mấy lần là ngài có thể chắc chắn đây là bút tích của doãn tướng quân. Coi như lúc trước hắn là môn sinh của ngài nhưng chuyện này cũng đã qua lâu rồi, trí nhớ của ngài có vẻ tốt hơn người thường nhỉ. Tả tướng không gấp không vội, hắn vui vẻ cười nói. Tiểu tử, ngươi cho là vị trí tả tưởng là dễ làm vậy sao? Nếu không phải một thời luyện tập ngươi cảm thấy cái vị trí này ngươi có thể ngồi vững bao lâu đây? Ngươi có ý gì? Ý thì lão phu không có, lão phu muốn nói là bức thư này đúng là của doãn tướng quân viết không sai Lữ bách hậm hực khoát tay một cái, nói Coi như là thật vậy thì thế nào Nó có thể nói lên cái gì Lỡ như là hắn cố ý tạo nên thì sao Dù sao bây giờ chết không đối chứng Các ngươi có thể tùy ý nói, không phải sao Thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng Ta cười nói, người nên cảm thấy may mắn đi Nếu ca ca ta có thể đứng ở đây, làm gì còn có chỗ của ngươi? Ngươi là ai hả? Ngươi thật sự cho là mọi người không hề nghi ngờ gì chuyện bỗng dưng ở đâu chạy ra một cái lữ tướng quân à Ta nói cho ngươi biết, ngươi xuất hiện chính là nghi điểm lớn nhất Ngươi ngậm máu phun người, bản tướng quân quanh năm đều ở bên cạnh phục vụ hoàng thượng Lần này may mắn được hoàng thượng để bạt mới có thể ngồi vào vị trí hôm nay Tất cả im miệng hết cho ta Lúc này tam hoàng tử đột nhiên quát to một tiếng Dứt lời, hắn nhìn ta bất lộ thanh sắc nói Doãn Hiếu Ân, ngươi xem đây là nơi nào thế hả Ngươi biết mình đang nói cái gì không Ngươi cho rằng trẫm là ai Ta coi như trẫm giết ngươi không cần lý do Ngươi dám phản kháng sao Không dám, ta lắc đầu nói Bất kể, ngài làm cách nào có thể đến được ngôi vị hoàng đế này Bây giờ ngài là hoàng thượng, ngài tất nhiên có thể giết ta Chẳng qua, ngài không một lý do giết dân chúng vô tội như ta Vậy ngài bảo bách tính nên nhìn ngài như thế nào đây Nếu ngài không để ý vậy hiện giờ ngài có thể một đao giết chết ta. Ngươi đừng tưởng rằng trẫm không dám. Tuy trên mặt ta không biểu lộ gì nhưng trong lòng cũng đang sợ gần chết. Nhưng ta tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình tin tưởng tam hoàng thử hắn nhất định sẽ không dám ở trước mặt nhiều người như vậy giết ta. Coi như hắn muốn giết cũng phải là ở một nơi bốn bề vắng lặng. Trong lúc nhất thời cả hai bên cứ rằng co không dứt. Có điều không bao lâu sau thì có một thanh âm già nua vang lên. Vừa nghe thấy thanh âm này, cả người ta cũng coi như thờ phào nhẹ nhõm, bởi vì người này không phải ai khác chính là cha ta, Doãn Quốc Bình. Doãn Quốc Bình đột nhiên bước ra, tất nhiên đưa đến không ít nghị luận. Hắn là nguyên lão trong triều người người kính ngưỡng, mà những chuyện này hiện giờ cũng có liên quan rất nhiều đến hắn, mọi người tất nhiên đều có chút hoảng hồn, không biết nên làm cái gì mới phải. Mà không chỉ có mọi người hoảng hồn, ngay cả tam hoàng tử trên đài cũng đột nhiên đứng lên, bất khả thư nghị nói. Doãn tướng quân, sao ngươi lại đến đây? Doãn quốc bình không nhanh không chậm đi đến giữa võ trường, cũng tỏ ra khó hiểu, hướng tam hoàng tử nói. Thần cũng có chút kỳ lạ, hôm nay diễn võ, rõ ràng thần được báo đến tham gia, nhưng sáng nay lúc xuất môn lại bị chặn Tam hoàng tử lúng túng cười cười một tiếng, chậm chính là cảm thấy doãn tướng quân ngươi tuổi cao, diễn võ lại diễn ra cả ngày, rất mệt mỏi cho nên mới phái người thông báo cho ngươi không cần đến. Vậy thần tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm, nhưng những binh lính này đều là một tay thần dẫn dắt hôm nay không đến, trong lòng thần Trung Quy cũng cảm thấy không yên. Rồi lại phải cùng quan sai đại nhân chào hỏi một phen, lúc này mới khẩn cấp chạy đến đây. Cảm tình như vậy không cần nói là tốt nhất, lúc cha ta nói những lời này quả thật làm ta sợ hết hồn, cũng may bảo đao của hắn vẫn chưa lão, có thể giải quyết đám người kia rồi chạy đến, nếu không phần thắng của ta hôm nay sẽ giảm không biết bao nhiêu. Đã nói đến tận mức này, tam hoàng tử hắn cũng không thể vì chuyện này mà xử tội cha ta, cho nên cuối cùng chỉ đành phải cắn răng nghiến lợi ngồi xuống một lần nữa. Có điều lúc này, hắn rõ ràng hốt hoảng hơn rất nhiều so với vừa rồi, ngồi trên ghế phập phòng không yên, luôn có vẻ không bình tĩnh. Tam hoàng tử như vậy, lữ bách lại càng luống cuống. Giờ phút này trên chán hắn đầy mồ hôi, ta thấy cũng có thể đổ đầy một ly nước. Cũng nên kết thúc rồi, Doãn Quốc Bình nói. Từ nãy đến giờ, thần cũng đã nghe được một ít. Bức thư này quả thật không thể coi là chứng cứ có hiệu lực, Doãn Hiếu Ân, ngươi còn có chứng cứ khác không? Có a, ta vui vẻ nói, lúc nãy không phải đã nói sao, trong tay ta còn có hổ phù, người quên rồi sao? Hổ phù là người đưa cho ta mà. Sau khi nghe xong, Doãn Quốc Bình cũng vui vẻ nói. Đúng, là có chuyện này, lúc này, dựa vào một câu nói đó của Doãn Quốc Bình, trong võ trường đều bùng nổ một tràng nghị luận. Tình thế lập tức nghịch chuyển, Lữ Bách không từ bỏ, hắn hướng mọi người dưới đài trợt quát một tiếng. Nói bảy hổ phù rõ ràng là đang ở chỗ ta. Doãn quốc bình đem tầm mắt truyền đến trên người Lữ Bách nói. Ai nha, Lữ tiểu tướng Quân, toàn bộ người trong triều đều biết hổ phù là thiên hoàng tự mình giao cho ta, nhưng sao ta lại không nhớ đã đem hổ phù giao cho ngươi nhỉ? Ta vội vàng chen vào. Cha, người chớ nói nhiều cùng hắn. Vừa nói ta vừa hướng Lữ Bách hét lớn. Hổ phù không phải ở chỗ ngươi sao, lấy ra đi, hai chúng ta đem ra so sánh là sẽ biết. Không tồi không tồi, lúc này Tả tướng cũng chen vào. Hổ phù này là do vị hoàng đế đầu tiên của vương Triều Văn Thị vất vả biết bao mới tìm được nguyên liệu ở vùng cực Bắc làm Thành, là món đồ thế gian khó gặp trăm năm không mục. Đó cũng không phải là thứ có thể tùy tiện bắt trước. Lữ Tướng Quân, nếu ngươi nói của ngươi là thật, Doãn hiếu Ân cũng nói của hắn là thật, không bằng cả hai người đem hổ phù ra so sánh, là thật hay giả nhìn một cái liền biết. Tất nhiên sau khi xem xong, ai nói thật ai nói dối cũng có thể kết luận rồi. mươi 85, lúc này, đôi mắt của Lữ Bách trợn trừng. Nhưng theo ta đoán, nếu Tam Hoàng Tử có thể tìm người làm ra một cái hổ phù giả, vậy thì phẩm chất tất nhiên sẽ không kém bao nhiêu. Chuyện kiểm chứng thật giả này, đơn giản cũng chính là cầm binh khí chém, lấy lửa đến luyện, nhưng lỡ như Trong lòng ta cũng không hoàn toàn nắm chắc, thế nhưng ta đã quên mất lữ bách hắn là người thế nào Hắn là một tên xảo trá, là loại người tham luyến danh lợi quyền tài thế nhưng hắn càng coi trọng mạng của mình hơn Mạng cũng bị mất hắn còn luyến tiếc cái cọng lông gì nữa Cho nên nhân lúc đa số người ở đây không phòng bị, hắn đưa tay vào trong ngực áo Mọi người cũng cho là hắn cầm hổ phù ra, nhưng ai ngờ hắn vông tay một cái, xuất ra một chuỗi ám khí. Cũng may, mấy người chúng ta là người luyện võ phản ứng nhanh nhạy, cho nên có thể nhẹ nhàng tránh thoát một kiếp này. Mà thời điểm ta né tránh cũng thuận tay kéo tả tướng sang một bên, cho nên tả tướng cũng không có xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng còn những người khác thì không có vận khí tốt như vậy. Trong chớp mắt mấy đại thần bị trùng ám khí liền ngã xuống đất mất mạng. Cơ hồ là chỉ trong một thích tắc toàn bộ diễn võ trường đã trở thành một mớ hỗn loạn, đa số đại thần đều chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy cho nên rối rít chạy thoát thân. Còn những binh lính, gặp phải tình huống này, lại không có thượng cấp chỉ huy cũng không biết nên nghe theo ai mới được. Nhân cơ hội hỗn loạn này Lữ Bách nên chạy trốn mới đúng. Không ngờ người này lại dùng khinh công bay xuống đài cầm lấy trường kiếm đâm về phía ta. Thật tốt ta cười một tiếng, cũng nhanh tay nhặt một thanh trường kiếm bị vứt dưới đất nâng kiếm cản đòn. Xem ra tên lữ bách này cũng gai mắt ta cho nên hôm nay mới muốn cùng ta liều mạng. Hiếu ân, con giải quyết lữ bách ta đi bắt tam hoàng tử. Trong hoảng loạn ta chỉ kịp nghe thấy doãn quốc bình vội vàng hướng ta hét lên một câu. Trong lòng âm thầm đắp mấy tiếng được nhưng cũng không nói ra miệng. Bởi vì đối với Lữ Bách ta cũng đã có tâm đề phòng ít nhiều tên này gian trá xảo quyệt không biết còn có ám khí gì nữa đây. Nếu ta chỉ cần lơi lòng một chút e là hôm nay sẽ phải bỏ xác ở nơi này. Trận này đã xem như là toàn thắng làm sao ta có thể ở trong thời khắc sau cùng nhất lại để lật thuyền trong mương Lữ Bách xuất chiêu cực kỳ tàn nhẫn công phu so với những lần tỉ thi trước đã tăng rất nhiều ta đoán có lẽ ngay từ đầu hắn đã giấu giếm thực lực. Tiểu tử kia sử dụng kiếm chiêu quái dị, chuyên chọn những nơi người khác không chú ý để ra tay, ta lại dựa vào nội lực cùng độc dược trên người có chút chiếm thượng phong. Từng phút trôi qua thế trận đã dần dần sáng tỏ, những binh lính còn ở đây bắt đầu giúp doãn quốc bình thanh trừ binh lực mà tam hoàng tử lưu lại. Tóm lại hiện giờ toàn bộ diễn võ trường rất hỗn loạn, khó mà phân rõ địch hay bản. đương lúc tình thế như lửa, một thân ảnh đột nhiên nhoáng qua trước mặt ta, người kia cũng dùng kiếm khinh công bay đến, trong nháy mắt liền thẳng tắp bổ đến trên người Lữ Bách. Chỉ trong một khoảng khắc lại xuất hiện một người làm cho Lữ Bách ứng phó không kịp, hắn vốn muốn tiếp một chiêu này của ta, hiện giờ lại xuất hiện thêm một người, làm cho hắn không kịp phòng bị cuối cùng đương nhiên lãnh chọn một kiếm của người nọ. Hình thể tuyệt vời, tiểu cửu. Đến khi ta nhìn ra người đó là ai liền bị dọa không nhẹ, vì vậy lập tức thừa dịp Lữ Bách lảo đảo lui về sau, ta vội vàng hướng nàng hét lên. Ai bảo nàng đến đây, quay về, không ngờ tiểu cửu lại chẳng thèm quan tâm đến lời ta mà chỉ hướng đến đuổi theo Lữ Bách vừa chạy vừa nói. Bớt nói nhảm đi, xem hôm nay ta có đem tên danh con thối tha này bổ nát không. Đầu ta liền choáng váng, danh con thối tha, công chúa ra ra nàng học nó từ ai vậy. Nhưng thực tế không có thời gian để ta đi tìm căn nguyên, hơn nữa giờ phút này tiểu cửu nhất định sẽ không nghe ta nói, điều ta có thể làm bây giờ chính là bắt lữ bách bảo vệ tiểu cửu. Nhưng tiểu cửu như vậy không phải là loạn càng thêm loạn sao. Thầm than một tiếng, nhắm mắt vì phu nhân nhà ta bảo giá hộ hàng, trong lòng lại thầm nói ai bảo nàng là thê tử ta, ai bảo ta là thê quản nghiêm làm chi. Có tiểu cửu gia nhập tuy là còn có chút lo ngại nhưng không thể không nói tình thế lập tức trở nên tốt hơn nhiều. Dù sao chúng ta cũng là hai người, lữ bách bắt đầu lộ ra vẻ lực bất tòng tâm Cản được ta thì không ngăn được tiểu cửu, cản tiểu cửu lại không ngăn được ta Như vậy qua gần trăm chiêu, cho dù trên người lữ bách là khôi giáp Cũng đã sớm bị ta cùng tiểu cửu đánh thành nát bét Máu cùng những mảnh y phục bên trong bị chém rách rơi hai bên cách tay hắn Mà bối tóc của hắn cũng đã sớm tản ra chật vật không chịu nổi Tiểu cửu nhìn lữ bách khí số đã tận từng chiêu lại càng ác liệt hơn Ta thấy, nàng quả thật là xuống tay không lưu tình. Rốt cuộc một lần nữa vì phòng bị lữ bách lộ ra sơ hở rất lớn. Tiểu cửu nắm lấy cơ hội đâm ra một kiếm. Ta ở một bên nhìn rõ ràng, nếu một kiếm này đâm đến, lữ bách có thể sống mới là lạ. Lúc này ý thức trong đầu ta nhoáng lên một cái, phản xả kêu lên đừng. Ngay sau đó liền thân thủ đuổi đến cản lấy một kiếm của tiểu cửu. Tiểu cửu bị nội lực của ta đánh bật lại, không khỏi giật mình, nàng kinh ngạc nhìn ta bất khả thương nghị nói. Đừng, người muốn làm gì, ta sợ Lữ Bách sẽ nhân cơ hội này chạy trốn, vì vậy vội vàng bước đến điểm vào yếu huyệt của hắn, xong xuôi mới quay sang nói với tiểu cửu. Hắn là người biết tất cả mọi chuyện, chúng ta phải để hắn sống để đẩy ngã tam hoàng tử hoàn toàn. Tiểu cửu chợt hiểu ra, không ngừng gật gù, ta thật là tức đến mờ mắt, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. là kết thúc sao có lẽ là không lữ bách làm sao có thể để chúng ta được như ý nguyện mà sự thật đã chứng minh những điều ta nghĩ là đúng sau khi lữ bách nghe thấy ta nói hắn liền cất giọng cười to đừng hòng moi được từ miệng ta một chữ nào các ngươi đã đem mọi thứ ta tính toàn phá hủy cho dù ta có chết thì đời này các ngươi cũng hòng ta nói ra bất cứ chuyện gì đó là do ngươi tự làm tự chịu tiểu cửu lãnh thanh nói lữ bách lại tiếp tục cười to Đạo bất đồng, bất thương vi mưu, nói nhiều vô ích. Người đã đến đại lao chưa lữ bách, ta vô cùng khinh thường, đưa mắt nhìn xuống hắn, cười lạnh. Người nghĩ những người trong đại lao sẽ làm gì để ngươi mở miệng hà. Ta nói cho ngươi biết, nào là nước ớt ghế hùng. Phương thức để hành hạ ngươi bọn họ có cả một bộ. Ta đảm bảo ngươi lập tức có thể nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Nếu ngươi không sợ, ngươi cứ nói với ta tự ta sẽ đến thẩm vấn ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ để cho ngươi nếm thử dục tiên dục tử, khóc lóc cầu xin ta sẽ đem chuyện ngày đó nói ra, ngươi tin không? Nói ra một mạch lữ bách vẫn không phản ứng gì, nhưng tiểu cửu lại trợn to đôi mắt. e là lúc này cũng không khỏi phải nhìn lại lần nữa trình độ ác độc của phò mã ta. Chuyện xảy ra ở diễn võ trường hôm đó giống như hoàn toàn đảo lộn mọi thứ. Sau khi chuyện này xảy ra, ta không còn tham gia nữa. Chỉ nhớ ngày đó ta cùng tiểu cửu lại một lần quay trở về nhà của chúng ta, chính là phò mã phủ thậm chí ngay cả quần áo dính đầy máu cũng không cười ra, mà liền lập tức ngã xuống giường ngủ mê mang gần một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, tất cả đều thay đổi. Những hạ nhân ở phò mã phủ trước kia bây giờ cũng quay trở lại. Trong phủ mấy ngày trước còn vắng lặng, bây giờ đã khôi phục nhân khí. Cửu công chúa vẫn là cái kia cửu công chúa, mà bi thảm nhất chính là cửu phò mã vẫn không có một chút địa vị nào như cũ. Thật ra thì nói tỉ mỉ đến tình trạng của ta cũng tiểu cửu vẫn không có gì khác với lúc trước, vẫn sẽ mỗi ngày lại đánh nhau, lại ầm ĩ chẳng qua là cái bầu không khí này lại hoàn toàn khác với lúc xưa. ầm ý cãi nhau này là cái loại gia vị bình thường của phu thê ta giỏi trêu đùa, nàng giỏi bạo lực. Còn trong triều tất nhiên cũng đã khôi phục sự yên ổn như xưa. Lữ Bách bị xử lý thế nào ta không biết, tóm lại là không có tin tức gì của hắn. Sau đó tiểu cửu còn nói chờ đến khi hắn nói hết mọi chuyện, nàng nhất định sẽ tự tay xử tử hắn tại chỗ, nhưng cuối cùng cũng bị ta ngăn lại. Bởi vì nàng là công chúa ta là phò mã, nếu hai chúng ta cứ xử sự dựa theo cảm tính sẽ tạo ra tiền lệ về sau. Xử lý hắn nên để cho pháp luật quốc gia chứ không phải chúng ta. Người một lần nữa lên ngôi là thái tử, hắn bị tam hoàng tử giam lòng trong cung mấy chục ngày cả người bị hành hạ đến giống như trở thành người khác. Tất cả chúng ta đều cho rằng chuyện đầu tiên mà hắn làm sau khi được thả ra chính là đem người đệ đệ tam hoàng tử này xử tử thế nhưng lại không ngờ rằng, sau cùng hắn vẫn tha cho đệ đệ mình một mạng, chỉ phế chốt thân phận đuổi hắn ra khỏi hoàng thành, đưa đến vùng núi gần biên cương, vĩnh viễn không được bước chân vào hoàng thành. Mặc dù thái tử không thông minh, nhưng có lẽ hắn sẽ là một hoàng đế tốt yêu dân. Đến khi tất cả mọi chuyện hạ màn cũng đã gần nửa tháng. Nửa tháng ta cùng tiểu cửu có rất rất nhiều kế hoạch tỉ như du sơn ngoạn thủy mà đi một cái chính là phải năm ba năm mới trở về. Mà tất nhiên điểm đến đầu tiên chính là ta phải dẫn nàng đến chỗ của lão thái đã cứu ta ít ngày. Từ đầu đến cuối ta chưa từng quên lão thái cũng chưa bao giờ quên ân huệ bà đã cho ta cùng lời thề trước lúc rời đi. Nhưng mà nào biết cuộc sống bất hạnh của ta chỉ mới bắt đầu. Ta thế nào cũng không nghĩ đến tiểu cửu chưa từng để ai vào mắt lại hợp ý với lão thái như vậy. Hai nữ nhân này, mỗi ngày chính sự không làm chỉ toàn liên hiệp trình ta, mà ta lại là một tiểu bạch kiểm ma bệnh nổi danh toàn thành, một người còn chưa thu thập được giờ hai người thì lại càng sống giờ chết giờ. Một ngày nọ ta đang múa kiếm cho lão thái cùng tiểu cửu xem, đang lúc hăng say lại đột nhiên nghe thấy lão thái bảo ngừng, sau đó liền nghe bà ấy nói. Hiếu ân a người rõ ràng là đại cô nương, vậy mà cả ngày đều mặc nam trang là sao? Ta chỉ đành phải bất đắc dĩ nói. Không còn cách nào khác ai bảo ta là phò mã làm chi, nếu mặc nữ trang lỡ như bị người nhìn ra thì nhất định phải rơi đầu a Lão thái dĩ nhiên không tin, người đừng hòng lừa ta, nơi này hoang sơ dã lĩnh, ai mà biết ngươi là cửu phò mã. Nữ nhi ra thì phải mặc trang phục của nữ nhi, ngươi nói có đúng không tiểu cửu. Vừa nói, lão thái lại nhìn tiểu cửu một cái, đột nhiên chậc chậc hai tiếng nói. Hay là ngươi thích nàng mặc nam trang, chỉ thấy tiểu cửu lười biếng chống cầm.